Hồi ký Đại tướng Chu Huy Mân thời sôi động Thể hiện Đại tá Lê Hải Triều Phần 2 Ngày mùng 9 tháng 8 năm 1949, địch rút khỏi tỷ xã và toàn bộ chiến trường tỉnh Bắc Cạn Rõ ràng thời cơ thôi thúc Theo chỉ thị của Bộ, Đại đoàn 308, Trung đoàn 174, Trung đoàn 209 được thành lập Tiếp sau là Đại đoàn 304, đây là những đơn vị chủ lực đầu tiên của Bộ có nhiệm vụ đi tiên phong trên con đường vận động chiến. Trung đoàn 174, quân số gần 4.000 người, hình thành từ các tiểu đoàn khá nhất của Trung đoàn 72, Bắc Cạn, Trung đoàn 74, Cao Bằng, Trung đoàn 28, Lạng Sơn. Khi về đứng trong đội hình Trung đoàn 174, Tiểu đoàn 55, Trung đoàn 72, Bắc Đổi là tiểu đoàn 255 Tiểu đoàn 73 Trung đoàn 74 Đổi là tiểu đoàn 251 Tiểu đoàn 386 Trung đoàn 28 Đổi là tiểu đoàn 249 Đây là những tiểu đoàn Từng lập công lớn Kể từ sau ngày toàn quốc kháng chiến Tiểu đoàn pháo binh Thành lập lấy phiên hiệu Là tiểu đoàn 253 Biên chế 2 đại đội pháo 75 ly Mỗi đại đội 2 khẩu một đại đội cối 120 ly, 2 khẩu. Ngoài 4 tiểu đoàn trên, Trung đoàn 174 còn có 6 đại đội trực thuộc, một đại đội trợ chiến, một đại đội trinh sát, một đại đội thông tin, một đại đội công binh, một đại đội cao xạ, một đại đội cảnh vệ. Cơ quan Trung đoàn tổ chức thành ban, ban tham mưu, ban chính trị, ban cung cấp, Đều lấy những cán bộ có năng lực của hai trung đoàn 28 và 74 Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 Hầu hết là con em các dân tộc Tài, Nùng, Giao, Cao Lan Của ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn Hợp lại, dũng cảm, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu Số anh em người Kinh cũng nhanh chóng hòa mình Sống và chiến đấu dưới ngọn cờ của trung đoàn Ban chỉ huy trung đoàn gồm có tôi, Chù Huy Mân, trung đoàn trưởng trung đoàn 74, giữ chức chính ủy, bí thư đảng ủy, trung đoàn. Anh Đặng Văn Việt, trung đoàn trưởng trung đoàn 28, giữ chức trung đoàn trưởng. Anh Đoàn Trần Phong, giữ chức trung đoàn phó. Sau khi có quyết định thành lập, ngày 19 tháng 8 năm 1949, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho trung đoàn tổ chức những trận đánh phục kích lớn, Trên đường số 4 nhằm làm tê liệt, cắt đứt con đường chuyển chiến lược này của địch. Chúng tôi hạ quyết tâm trận đầu ra quân phải thắng. Trong trận đánh này, trung đoàn vẫn chọn khu vực Đoạn Bông Lau, Lũng Phầy và khu vực núi đá, nơi tháng 4 năm 1949, địch đã bị giết 53 xe các loại từ Bông Lau đến Lũng Phầy là một đoạn của con đường số 4. Địch biết ta vẫn thường phục kích ở đây nên thường bắn phá và ném bom dữ dội nhưng chúng vẫn bị đánh đi đánh lại. Ban chỉ huy trung đoàn xác định vấn đề, trong khi chuẩn bị chiến trường để chiến đấu giành thắng lợi là phải chủ động tìm tòi, sáng tạo và khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ. Thời gian này đơn vị có nhiều vũ khí tốt, nhiều phái viên của bộ khi đến trung đoàn phải ngạc nhiên. Vấn đề là ở chỗ trên chiến trường cao Bắc Lạng Mấy năm qua, cả trung đoàn đã thực hiện tốt khẩu hiệu lấy súng địch, đánh địch. Ngoài ra cả ba tỉnh cũng quan tâm bồi đắp cho bộ đội. Quá trưa ngày mùng 3 tháng 9 năm 1949, một đoàn xe 150 chiếc từ từ tiến vào chân địa. Khi cả đoàn xe lọt vào chân địa gần hết, bộ đội được lệnh nổ súng. Chiếc xe đầu chạy thoát, chiếc thứ hai trúng đạn bốc cháy. Các xe sao hoàng loạn dồn lên gây ùn tắc cả đoạn đường. Hòa lực ta áp đảo địch tạo điều kiện cho các tổ xung kích từ khe suối sông lên mặt đường tiêu diệt địch. Trận đánh kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thì kết thúc. Kết quả ta phá hủy 53 xe có 16 xe tăng diệt hơn 200 lính Âu Phi bắt 60 tên. Còn khoảng 300 tên bị thương ta thẳng ngay tại trận đốt cháy 500 phi xăng Thu trên 100 súng các loại Và nhiều quân dụng Đây là chiến công đầu của trung đoàn 174 Điều quan trọng là cán bộ chiến sĩ Đã thực hiện thắng lợi quyết tâm Trước trận đánh Mở đầu truyền thống của trung đoàn 174 Đã đánh là phải thắng Thắng ngay trận đầu Tiếp đến ngày 15 tháng 9 Năm 1949 Trung đoàn tổ chức trận phục kích Táo bạo ở bản 5 Phá hủy 26 xe Diệt hơn 100 tên địch Ngày 17 tháng 9 năm 1949 Trung đoàn lại tổ chức trận đánh Ở đoạn Thất Kê đi Na Sầm Diệt 26 xe địch Một tiểu đoàn xe bộ binh hộ Tống Với 3 trận đánh liên tiếp Trung đoàn 174 Đã chặt đứt con đường số 4 Đoạn Na Sầm đi Cao Bằng Từ tháng 12 năm 1949 Địch không dám sử dụng đường bộ mà phải dùng máy bay tiếp tế cho đồng bọn ở Cao Bằng. Trong thời gian trung đoàn 174 bám đường số 4 chặn đánh giao thông địch, Đảng ủy trung đoàn chỉ thị cho anh Hoàng Tưu Sơn, trưởng ban chính trị trung đoàn, ra tờ báo. Đúng ra là một tờ tin nội bộ lấy tên chặn đường số 4. Tôi còn nhớ một trang báo có đăng mấy bẩn ca giao chiến sĩ. Đố ai quét sạch lá rừng Để ta bảo gió, gió đừng rung cây, đố ai biết được vệ đây, bao đêm phục kích, bao ngày hành quân. Mấy vần ca dao trên phần nào nói lên tinh thần lạc quan, niềm tự hào của chiến sĩ trên mặt trận, chặt đường số 4, đồng thời nói lên sự phát triển của những đơn vị chủ lực từ Thu Đông 1948 đến Thu Đông 1949. Trung tuần tháng 12 năm 1949, trung đoàn 174 vừa về tập kết ở nước 2 Cao Bằng, chuẩn bị tổ chức lễ thành lập. Cùng thời gian này có khoảng 20.000 tàn quân tưởng của quân đoàn Bạch Sùng Hy bị quân giải phóng Trung Quốc tiến công đang tràn qua biên giới vào vùng Hà Quảng. Viên tướng họ Bạch viết thư ngạo mạn đòi ta cung cấp gạo, thịt cho người, thóc cho ngựa, Mở đường cho chúng vào Cao Bằng Để nhập vào quân Pháp Tôi nói với cán bộ lãnh đạo chỉ huy trung đoàn Cái giống này chỉ ra đòn non nhẽ Hãy ráng cho chúng một đòn phủ đầu thật nặng Địch 10 Nhưng chúng là tàn quân Bại trận Ta 1 Nhưng là đội quân có tổ chức Bộ đội có tinh thần chiến đấu rất cao Nhất định chúng ta sẽ thắng Tiểu đoàn 249 Và tiểu đoàn 255 Một đài đội pháo 75 ly, một đài đội trợ chiến và một đài đội địa phương Bố trí khu vực cửa khẩu Sóc Giang chặn đánh cánh quân đông nhất của địch 10.000 tên thuộc hai sư đoàn 19 và 119 của quân đoàn Bạch Sùng Hy Tiểu đoàn 251 làm nhiệm vụ đón lõng quân tường ở Bông Lau Lũng Phầy chặn không cho chúng xuống tất kê Cuộc chiến đấu ở Sóc Giang, Hà Quảng diễn ra quyết liệt Quân tưởng bị thương vong nặng, không thể vượt qua những ngọn núi ở khu vực Na Giàng để thọc xuống mỏ sắt. Chúng buộc phải bỏ lại lừa, ngựa, quân trang, quân dụng rồi theo đường biên đi về hướng Trà Lĩnh. Trong trận này, anh đoàn Trần Phong, trung đoàn phó khi chỉ huy tiểu đoàn 249 đã anh dũng hy sinh ở chợ mỏ sắt. Chúng tôi lệnh cho tiểu đoàn 255 hành quân gấp chiếm đèo mã phục. Chặn quân tưởng ở Trà Lĩnh về Cao Bằng Tiểu đoàn 249 chiếm đèo Canh Pháp, Quý Uyên Ngày 30 tháng 1 năm 1950 Trung đoàn tổ chức một trận lớn Diệt khoảng 5.000 tên Số còn lại tháo chạy về bên kia biên giới Bộ đội ta truy kích và bắt liên lạc được với quân giải phóng Trung Quốc Ta và bạn phối hợp chiến đấu ở Bình Nghị Diệt 1.000 tên 4.000 tên hạ vũ khí đầu hàng Trước khi trung đoàn 174 lui quân, quân giải phóng Trung Quốc tặng tôi một số súng đạn, trong đó có mấy khẩu pháo 75 ly. Sau trận thắng oanh liệt, quân đoàn Bạch Sùng Huy, trung đoàn về nước 2 Cao Bằng đón Xuân Canh dần làm lễ ra mắt ở bản Nàn Niêm, xã Đức Long, Hòa An, Cao Bằng. Có lãnh đạo nhân dân địa phương cùng dự vui vẻ. Sau Tết, bộ đội vào trùng khánh Luyện cán, chỉnh quân Chuẩn bị chiến trường Theo nhiệm vụ mới là đánh cứ điểm địch Quân số trung đoàn Thời kỳ này gần 5.000 người Vũ khí được trang bị Khá hơn trước Vũ khí trước đây của trung đoàn Nhiều kiểu, nhiều loại do lấy được cổ địch Nay được trang bị thống nhất Bằng vũ khí Liên Xô và Trung Quốc Tiểu đội có trung liên Trung đội có đại liên hàng nhẹ Đại đội trợ chiến của tiểu đoàn Có đại liên Maxim cúi 81 ly. Trung đoàn có 12 khẩu 12 ly 7 bắn máy bay. Đại đội pháo binh vất chuyển thành tiểu đoàn mang phiên hiệu 253 được trang bị 6 khẩu 75 ly và rất nhiều đạn. Từ tháng 2 năm 1950, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có đoàn khai thông. Đảng nhà nước ta có điều kiện tiếp xúc với Trung Quốc, Liên Xô. Các đoàn cán bộ của bạn đến Các đoàn cán bộ của ta ra nước ngoài đều qua biên giới cao bằng Trung đoàn 174 vinh dự được Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ bảo vệ đưa đón các đoàn đến và đi an toàn Trong đó có đoàn của đồng chí La Quý Ba với cương vị là Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Đoàn của đồng chí Leo Figue, Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng Cộng sản Pháp sang thăm nước ta Một sự kiện đáng ghi nhớ nhất đối với cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 là được bảo vệ bác Hồ đi Trung Quốc và Liên Xô. Khi bác đi, tình ủy cao bằng đón tiếp, chúng tôi cử một số đại biểu của đoàn 251 và 255 bố trí bảo vệ từ đoạn Quảng Uyên đến Trùng Khánh. Khi bác đi Liên Xô về, tôi được lệnh cùng anh Hoàng Tiêu Sơn, trưởng ban chính trị trung đoàn, đến Pò Peo, Trùng Khánh, sát Trịnh Tây đón bác Một đại đội quân giải phóng Trung Quốc đã bảo vệ bác và đưa bác vào đất ta ở Trùng Khánh Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bác Khó nơi hết niềm vui khi được trông thấy người Đêm hôm đó bác nghỉ trong cơ quan huyện ủy do Trung đoàn 174 bảo vệ Chúng tôi tổ chức lửa chạy liên hoan ca múa cùng với đơn vị quân giải phóng Trung Quốc đến nửa đêm Mùa hè năm 1950, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng thảo luận và đánh giá tình hình đã đi đến một quyết định có tầm quan trọng đặc biệt. Về tình hình thế giới, Hội nghị cho rằng cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Liên Xô, Trung Quốc và các nước Dân chủ Nhân dân công nhận chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm cho thế của ta thêm mạnh. Thực dân Pháp ngày càng bị động lúng túng Trước tình hình đó Ta tranh thủ thời cơ Dành một số thắng lợi lớn về quân sự Tháng 6 năm 1950 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Quyết định mở chiến dịch biên giới Với mục đích là Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch Mở đường giao thông quan trọng Với Trung Quốc và thế giới Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc Bộ chỉ huy chiến dịch Do Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tổng tư lệnh là chỉ huy trưởng kiêm chính ủy. Các lực lượng tham gia chiến dịch gồm phần lớn là các đơn vị cơ động chiến lược của Bộ, Đại đoàn 308, Trung đoàn 174, Trung đoàn pháo binh 95, Tiểu đoàn 209, Tiểu đoàn 426, Tiểu đoàn 428, Tiểu đoàn 888 và một số đại đội địa phương của hai tỉnh Cao Bằng Lạng Sơn và 10 vạn dân công. Phương án lúc đầu là tiến công địch ở thị xác Cao Bằng. Nhưng sau khi nghiên cứu tình hình thực địa, đồng chí Tổng Tư lệnh phát hiện chủ trương tiến công vào thị xác Cao Bằng mở màn chiến dịch theo phương án đã định là chưa chính xác. Ngày 16 tháng 8 năm 1950, Đảng ủy mặt trận họp bàn định lại phương án tác chiến thấy rằng thị xác Cao Bằng nằm giữa hai con sông Bằng và sông Hiên có thành cổ với nhiều công sự nổi và chìm, án ngữ con đường chính vào thị xã, có hệ thống đồn trại, pháo đài phòng ngự kiên cố do hai tiểu đoàn địch đóng giữ nên có nhiều vấn đề chiến thuật bộ đội chưa đáp ứng được. Đối chiếu với nguyên tắc chỉ đạo tác chiến tiêu diệt sinh lực địch, đánh thắng trận đầu, đánh nhỏ trước đánh lớn sau, vừa đánh vừa học. Hội nghị Đảng ủy mặt trận thấy chủ trương đánh thị xã cao Bằng trước là không đúng và đề nghị Trung ương cho đánh Đông Khê trước, đề nghị này được ban tường vụ Trung ương Đảng và Bắc Hồ đồng ý. Khi phân tích đánh Đông Khê, bác nói ta đánh vào Đông Khê là đánh vào nơi địch tương đối yếu nhưng lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến cao bằng Lạng Sơn mất Đông kê địch buc phải cho quân ứng cứu ta có cơ hội thuận lợi điêu diệt chúng trong vận đồng. Quân ứng cứu địch đã tan, thì địch có giữ nổi Cao Bằng. Chúng rút khỏi Cao Bằng, ta đánh càng toàn lợi. Thực hiện tư tưởng của bác, kế hoạch tác chiến chiến dịch biên giới chỉ làm bốn bước. Tiêu diệt Đông Khê, đánh quân ứng cứu lên Đông Khê, đánh Thất Khê và đánh Cao Bằng. Như trên đã nói, trung đoàn 174 thời kỳ này có khoảng 5.000 quân. Trước khi mở chiến dịch, Bộ Tổng Tham Mưu đã điều của trung đoàn 2.000 quân và một số vũ khí. Tuy nhiên, trung đoàn vẫn sung sức bước vào chiến dịch. Trung đoàn 174 được tăng cường tiểu đoàn 246 và 6 khẩu sơn 75 ly. Bộ lệnh chiến dịch giao nhiệm vụ cho trung đoàn là đơn vị chủ công đánh vào Đông Khê từ bắc xuống. Trung đoàn 209 đánh Đông Khê từ phía nam lên. Trung đoàn 36 làm lực lượng dự bị và đánh nhảy dù Đêm ngày 15 tháng 9 năm 1950, trung đoàn 174 bí mật hành quân chiếm lĩnh trận địa. 5 giờ sáng ngày 16 tháng 9, các đơn vị đáp vào vị trí quy định sẵn sàng trả lệnh. Đông Khê là cụm cứ điểm bao gồm khu trung tâm, trong đó có đồn to nằm trên ngọn đồi nổi lên giữa thị trấn Đông Khê là quan trọng và vững chắc nhất. Vào ngoài còn có 7 vị trí tiền tiêu. Ngày 26 tháng 5 năm 1950, trung đoàn 174 đã đánh công kiên cứ điểm Đông Khê, diệt trên một đại đội Âu Phi, một đài đội quân nguyện. Nhưng ngay chiều 26 tháng 5, địch đổ quân chiếm lại Đông Khê, chúng tăng cường củng cố đào têm hầm ngầm, giao thông hào, có nắp từng quãng. Vào ngoài địch xây dựng gần như mới, có thể thấy có hệ thống dây thép gai dày đặc, trí thêm những hòa điểm bí mật để sát thương quân ta ở phía Bắc và Đông Bắc cứ điểm trung đoàn 174 đột phá lần trước địch cải tao địa hình thành khoảng trống khi vận đồng bộ đội ta phải phơi mình dưới làn đạn địch mặc dù trung đoàn 174 đánh đông kê lần thứ nhất thắng lợi được nhiều người khen một số cán bộ cơ quan tác chiến của bộ còn x sốt coi 174 đánh thắngg Đông kê Như một chuyện lạ ngoài trí tưởng tượng của họ Nhưng tôi cho rằng Đánh đông khê lần thứ nhất Là sự ấu trí về mưu lực Ngay khi bản phương án Tái độ của tôi dứt khoát là không đánh Vì ta đánh đông khê Quân Pháp bị bất ngờ Có thể chúng thua trận này Sau đó địch chiếm lại Tăng cường phòng ngự sẽ gây khó khăn cho ta Khi vấn đề giải phóng biên giới đặt ra Nhân đây tôi nói lại một sự kiện Đầu tháng 8 năm 1995, một số anh em cán bộ trung đoàn 174 đã nghỉ hưu và tôi đến thăm anh Văn. Trong câu chuyện chúng tôi có nhắc đến trận đông khê lần thứ nhất. Trước sau tôi vẫn cho trận đánh đó là sai lầm, anh Văn cũng cho là sai. Anh hỏi, sao lúc ấy anh Mân không điện về bộ? Tôi trả lời, tôi có điện về bộ và tổng cục chính trị nhưng không được trả lời. Thế là quan điểm về trận Đông Khê lần thứ nhất sau nhiều năm đã được giải quyết. Trở lại trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới. 6 giờ sáng ngày 16 tháng 9, pháo binh tạt đồng loạt, ná đạn vào cứ điểm Đông Khê. Tiểu đoàn 249 được phân công đánh chiếm các cứ điểm ngoại vi. Tiểu đoàn 251 đánh hướng chủ yếu từ phía Bắc xuống. 9 giờ sáng ngày 16 tháng 9, tiểu đoàn 249 chiếm được cứ điểm Yên Ngựa. 10h sáng làm chủ phìa khóa Rồi phát chuyển xuống khu nhà thương Tiểu đoàn 251 Mặc dù được pháo binh chi viện Như cả 3 lần tiến công đều không thành Tuy là hướng tiến công lần trước Nhưng địa hình địch đã cải tạo lại bằng phẳng Trống trải Kháng trước nhiều Địch lại tập trung hỏa lực các loại vào đó Điều đoàn bị thương vong nặng Hơn 2 trong cán bộ chiến sĩ Lần thứ 2 Trung đoàn tăng thêm lực lượng tiếp tục đột phá diễn biến đúng như lần thứ nhất bộ đội tiếp tục bị thương vong gần 200 người mà vẫn không tiến lên được ở phía Nam trung đoàn 2009 lúc đầu tiến công thuận lợi nhưng vào sâu đã bị địch chặn lại sau một ngày đêm chiến đấu quyết liệt trung đoàn 174 đã chiếm được cứ điểm yên ngựa phì khóa và cạm phầy khép vòng vây quanh đồn to đình bị thiệt hại nhưng chúng lợi dụng hầm ngầm cố tủ đồng thời tung lực lượng ra phản kích, cố đẩy ta ra ngoài. Trước tình hình trên, chúng tôi đề nghị bộ chỉ huy chiến dịch xin chuyển hướng đột phá sang hướng Đông Bắc. Trong lúc chúng tôi đang chấn trình lại bộ đội, chuẩn bị cho đợt tiến công mới, thì nhận được điện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền chỉ thị của bác. Dù khó can đến đâu, cũng kiên quyết khắc phục, đánh cho kỳ thắng trận đầu. Chúng tôi phổ biến nhanh chỉ thị của bác, Đến từng chiến sĩ, đồng thời sắp xếp và tổ chức lại lực lượng, chuẩn bị cho đợt tiến cung mới. Sau này chúng tôi được biết, từ mờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1950, Bác Hồ mặc bộ quân phục lên điểm cao quan sát trận đánh. Tại đây, người đã chỉ thị cho chúng tôi đánh cho kỳ thắng trận đầu. 17 giờ ngày 17 tháng 9 Các đơn vị đồng loạt tiến công vào trung tâm Đồng Khê, trung đoàn tổ chức mở hướng mới, chiếm nhiều vị trí trong thị trấn. Nhưng khi tiến công lên đồn to thì vấp phải sự kháng cự quyết liệt của địch, một số cán bộ thương vong. Trong lúc khó khăn, Lý Văn Mưu quê Cao Bằng đã bò đến từng ngách hầm thụ thập các gói thủ pháo gom lại thành khối túc nổ hơn chục kg, rồi giật nụ xe từ tuyến xuất phát lao lên. Bị địch bắn bị thương mưa vẫn giáng sức áp sát người và cố bộc phá ép vào thành lô cốt. bộc phá nổ lô giặc sụp đổ quân tà ảo lên trên hướng mở Đông Bắc xuất hiện La Văn cầu chiến sĩ bộc phá bị trúng đạn nát cánh tay phải cầu nhờông đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay cho đỡ vướng rồi tiếp tục dùng tay trái ôm cối túc nổ lao lên dập tắt hòa điềm địch tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị đánh vào đồn to. Trận đánh then chốt Đông Khê kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 1950, kết thúc thắng lợi, ta diệt và bắt sống trên 500 tên, bắn rơi một máy bay, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Đông mất tuyến chiến lược đường số 4 của địch bị cắt đứt. Trước tình hình trên, bác dự kiến có thể địch sẽ chiếm lại Đông Khê để giữ cao bằng hoặc phải đánh lên để đón quân Cao Bằng rút về. Người cần cho rằng đây là thời cơ như thú giữ vào trong để khép chặt lưới thép tiêu diệt chúng. Đúng như dự kiến của bác, sau thất bại Đông Khê, bộ chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương quyết định rút quân khỏi Cao Bằng. Mặt khác, chúng vét hết lực lượng dự bị chiến lược ở Bắc Bộ mà cuộc hành quân lên Thái Nguyên không kéo chủ lực ta về giao chiến vào đây để đỡ đòn cho mặt trận biên giới. Về ta, thực hiện chỉ đạo của Bắc Hồ, Bộ Chỉ huy Chiến dịch xác định kiên trì tập trung lực lượng ở hướng chính là biên giới, tiêu diệt cả 2.000 đoàn địch. Tiêu diệt cả hai binh đoàn địch, tập trung lực lượng tiêu diệt binh đoàn Le Pazer trước, sau đó dẹp binh đoàn Sắc Tông, lực lượng địch ở biên giới bị tiêu diệt, ắt chúng sẽ phải rút khỏi Thái Nguyên. Sau chiến thắng Đông Khê, Trung đoàn 174 nhanh chóng ổn định tổ chức và cơ động xuống năm thất khê, quân ở khuỷ lục bản bẻ đèo khách sẵn sàng diệt những đồn quanh thất khê và ngăn chặn viện binh từ na sầm lên. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 10 năm 1950, chớp thời cơ quân địch chuẩn bị rút chạy, tiểu đoàn 255 diệt đồn Na Leng, tiểu đoàn 249 diệt đồn ở Đèo Khách, tiểu đoàn 251 diệt Na Cam, Ngày mùng 4 tháng 10, chúng tôi nhận lệnh của bộ, địch đã rút khỏi Cao Bằng, trung đoàn 174 hành quân gấp về Tất Khê. Sáng ngày mùng 3 tháng 10 năm 1950, binh đoàn Sắc Tông rút khỏi thị xác Cao Bằng, ở hướng chính, các trung đoàn 36, 88, 209 chỉ còn 1 phần 3 quân số, còn đại bộ phận phải đi vác gạo nên không đơn vị nào còn nguyên quân số xuất kích. Hơn nữa, phần lớn cán bộ lại đi nghiên cứu thất khê. Tuy vậy, khi có lệnh các đơn vị đã dồn quân số xuất kích tiến công địch ở giáy điểm cao Nà Mục, Chốc Nga, Khâu Áng và Khâu Luông. trận đánh kéo dài suốt ngày 3 và 4 tháng 10, địch tổn thất nặng buộc chúng phải ra sang phía tây đường số 4 với ý định tiến dần lên dãy núi Cốc Xá đón quân Sắc Tông ở Cao bằng Về. dãy núi đã vồi Cốc Xá Cách đồng kê 7 km về phía tây nam Khu vực này có những điểm cao 477, 760, 765, 649 Địch lợi dụng địa hình hiểm trở Ở đây để bố trí phòng ngự Ngày mùng 5 tháng 10 4 tiểu đoàn cổ đại đoàn 308 Và trung đoàn 209 Cùng tiến quân đến khu vực cốc xá Hình thành thế bao vây Tất cả đã sẵn sàng đợt tiến công quyết định. Ngày mùng 7 tháng 10, ta bắt đầu nổ súng tiến công, quân địch hoàng loạn tháo chạy. Bộ đội ta bám sát, vừa đánh vừa gọi hàng. Chiều ngày mùng 8 tháng 10, quân ta bắt được Lơ Pazer tại Nà Kéo, cách cốc xá khoảng 4 km. Tàn quân của binh đoàn Lơ Pazer dồn lại trên một mảnh đất dài khoảng 1 km, sát điểm cao 477. Trên các mỏm cao toàn là cỏ tranh 7 giờ sáng ngày mùng 7 tháng 10 các chiến sĩ đại đoàn 308 mờ đợt tiến công binh đoàn xác Tông đến 17 giờ ngày mùng 7 tháng 10 năm 1950 trận đánh kết thúc xác Tông bị bắt làm tủ binh chiến thắng của quân ta ở điểm cao 477 đưa chiến dịch tích toàn Th trung đoàn 174 chúng tôi Được giao nhiệm vụ bố trí dọc bờ sông Bắc Khê Đón lõng bắt tủ binh Mẹ lưới thu được kết quả khá Cơ quan trung đoàn bộ cũng bắt và gọi hàng nhiều tù binh Ngày mùng 10 tháng 10 năm 1950 Trung đoàn 174 vào đến Thất Khê Thì địch đã bỏ thị trấn Để lại rất nhiều xe pháo ở bờ bắc sông Kỳ Cùng 3 ngày sau Trung đoàn giao Tất Khê cho huyện Tràng Định Trung đoàn vừa truy bắt tù binh, vừa tiến về phía Na Sầm. Quân địch ở Na Sầm phát hiện lực lượng ta đông, chúng vội vàng rút chạy. Ngày 17 tháng 10, quân Pháp rút khỏi Đồng Đăng. rạng sáng ngày 18 tháng 10, chúng rút khỏi thị xã Lạng Sơn. Địch chạy vội vã, bỏ lại nguyên hai pháo đài đèo răng và văn võ với cô tàng, đầy ấp súng đạn, quân trang, quân dụng đủ trang bị cho vài trung đoàn bộ binh. Chiến dịch biên giới, chiến dịch tiến công quy mô lớn đầu tiên của ta kết thúc thắng lợi. Ta diệt và bắt 8.000 tên, bắt 3.500 tên, diệt 5 tiểu đoàn, có 5 tiểu đoàn ứng chiến. Chỉ một nửa lực lượng cơ động chiến lược của quân Pháp ở Bắc Đông Dương. Ta giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn và một giải biên giới 750 km. Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng. Trung đoàn 174 chúng tôi đóng quân gần thị xã Lạng Sơn ít ngày Tôi nhận điện của tiền phương bộ tổng gọi về nhân nhiệm vụ Thời gian này cơ quan tiền phương bộ đóng ở Hòa An, tỉnh Cao Bằng Đến cơ quan, một sĩ quan tham mưu dẫn tôi vào nơi làm việc của đại tướng Võ Nguyên Giáp Chúng tôi quen gọi là anh Văn Anh Văn ân cần tiếp tôi, hỏi thăm sức khỏe, tình hình đơn vị, tình hình về nơi đóng quân Tôi báo cáo tóm tắt một số nét Anh Văn yêu cầu Nghe xong anh Văn nói Tôi và anh sẽ gặp bác Nghe anh Văn nói đi gặp bác Tôi như không tin ở tay mình Mong ước của tôi từ miền Trung Ra Việt Bắc Được gần Trung ương Có dịp gặp bác Hồ Bây giờ đã thành sự thật Lần đón và tiến bác đi Trung Quốc Liên Xô tôi chỉ đứng xa nhìn người Còn hôm nay Thì vài phút nữa thôi, tôi Tôi Sẽ được nắm bàn tay bác Được nghe người dạy bảo Trong lòng tôi lúc đó Vừa háo hức vừa lo lo Anh Văn đi trước Những bước chân nhanh nhẹn dứt khoát Tôi đi sau vừa đi vừa nghĩ Khi gặp bác câu đầu tiên sẽ nói gì Gần chục phút sau Chúng tôi đã đến nơi bác ở Là một chiếc lán đơn sơ Nhưng gọn gàng sạch sẽ Tôi chào bác Và chúc sức khỏe người Rồi cầm bàn tay ấm của bác thật lâu Anh Văn giới thiệu tôi với bác Bác cười đôn hậu rồi nói Chú là từ vệ đỏ Năm 1930 vác gậy tre hóa Đánh tây ở nhà thơ bản thổ Phải không Dạ thưa bác Hồi đó còn nhỏ Mấy thằng tây nó ác quá Chúng cháu muốn góp sức đánh đuổi nó đời tôi nói xong Bác chỉ một chiếc ghế bào ngồi xuống Bằng chất giọng sứ nghệ trầm ấm Bác nói như dàng giải với tôi Trung đoàn 174 của chú vừa lập công lớn trong trận đông khê. Chuyện lời Bắc khen người cán bộ, chiến sĩ trung đoàn. Bây giờ bác nói về nhiệm vụ tới của đơn vị chú. Tôi nhanh chóng lấy sổ tay ghi những lời bác dặn. Bộ đội và nhân dân ta vừa thắng lợi lớn về quân sự. Ta giải phóng cả giải biên giới. Giải phóng rồi ta phải thắng lợi về chính trị. Đơn vị chú có nhiệm vụ tiếp quản thì sát lạng sơn. Cùng với lãnh đạo chính quyền địa phương Làm tốt những công tác vùng mới giải phóng Trước hết Bảo đảm an ninh, an toàn trật tự Để cho đồng bào làm ăn, tinh sống Tiếp tục góp sức đẩy mạnh kháng chiến Đến thắng lợi cuối cùng Thứ hai Bảo vệ các công sở, kho tàng Rồi giao cho chính quyền địa phương quản lý Những thứ đã thu được Sẽ góp phần tiếp tục kháng chiến Ngừng một lát bắt nhìn tôi với cặp mắt đằm ấm rồi nói tiếp Các chú phải giáo dục bộ đội cùng với cán bộ địa phương làm tốt công tác tuyên truyền chiến thắng, tuyên truyền và giải thích chính sách của Đảng và chính phủ để đồng bào tin tưởng, đoàn kết một lòng, sản xuất chiến đấu, học hành. Những người bị địch ép buộc làm việc hoặc đi lính cho chúng, tin ở chính sách khoan hồng của ta, ở lại với gia đình, làng xóm làm ăn Lập công mới Trong khi làm nhiệm vụ trên Bộ đội phải thực thà Tôn trọng, giúp đỡ dân Đoàn kết quân dân, đoàn kết dân tộc Làm cho vùng giải phóng Thật vui vẻ Bộ đội phải giữ nghiêm kỷ luật Giúp đỡ đảng bộ chính quyền địa phương Làm những việc cần thiết Nói xong bác quay sang tôi Chú còn hỏi gì không Thưa bác, cháu hứa sẽ làm đúng Những điều bác sẵn Ngay chiều hôm ấy Tôi gấp rút trở về đơn vị, tổ chức bộ đội tiếp quản thị xã Lạng Sơn. Công việc đầu tiên là phổ biến những quy định khi nào tiếp quản thị xã. Thị xã Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng là hai nơi quân Pháp chiếm đóng đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Thị xã này có nhiều ngôi nhà kiểu Pháp, trung đoàn đến đâu cũng được nhân dân hồ hởi đón chào. Chợ kỳ lừa, lại họp khá đông. Công việc đầu tiên chúng tôi phải làm Là vận chuyển chiến lợi phẩm ra ngoài thị xã Để phòng địch oanh tạc phá hoại Theo tài liệu chúng tôi nắm được Thì địch để lại lạng sơn 1.500 tấn trang bị 4.000 khẩu tiểu liên 2.000 tấn quân nhu 150 tấn thuốc Đặc biệt là 10.000 quả đạn pháo Lúc đó đạn pháo ta rất thiếu Liên xô Trung Quốc viện trợ cho ta cũng không nhiều Số đạn pháo này rất quý Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 vừa làm nhiệm vụ canh giữ, vừa bốc dỡ lên xe. Xe ô tô vận tải của ta liên tục quay vòng cả ngày lẫn đêm, chuyển số chiến lợi phẩm lên đưa vào động Tam Thanh, bàn giao cho cán bộ hậu cần và cho chính quyền tỉnh Lạng Sơn. Cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174 đã thực hiện tốt lời bác Hồ Căn dặn trước khi vào tiếp quản thị xã Lạng Sơn. Mùa xuân năm 1951, sau cuộc đi thăm và làm việc với Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc trở về, bác bàn với Trung ương, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Đã đến lúc Đảng ra hoạt động công khai, lãnh đạo toàn dân đẩy mạnh kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau một thời gian họp trù bị, đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ hai khai mạc ngày 11 tháng tức mùng 6 Tết Tân Mão và kết thúc vào ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Quảng Vinh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Với sự tham gia của 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự quyết, thay mặt cho hơn 76 vạn đảng viên của Việt Nam, Lào, Campuchia. Tôi được trên chỉ định là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu quân đội Buổi chiều hôm trước tôi về đến địa điểm đại hội Sáng hôm sau đang tập thể dục Thì bất ngờ bác đi tới Tôi chúc bác sức khỏe Bác vui vẻ nói ngay Sáng nay sau khi ăn cơm Chú Mân cùng với một số chú khác Trong đoàn đại biểu quân đội Tới hội trường Xin phép đại hội cho về chuẩn bị chiến đấu Đúng như vậy Anh Bùi Quang Tạo Tôi và một vài đồng chí khác Đến hội trường rồi gần nhau Trước giờ khai mạc bác nói Có mấy chú đại biểu quân đội xin phép đại hội về chuẩn bị chiến đấu Cả hội trường vỗ tay cũng là cho phép Anh Bùi Quang Tàu cảm ơn các đồng chí đại biểu Chúc sức khỏe mọi người, chúc sức khỏe Bác Hồ, chúc đại hội thành công rực rỡ Chúng tôi ra khỏi cổng trường với cả lòng tin và phấn khởi Sau đại hội, tôi được các đồng chí cơ quan trung ương, phổ biến và tôi còn nhớ tham dự đại hội Còn có đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc Và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Thái Lan Sau lời khai mạc của Bắc Tôn Đức Thắng Bắc Hồ đọc báo cáo chính trị Người điểm lại quá trình hoạt động của Đảng ta Từ khi thành lập Và khẳng định đường lối của Đảng là đúng Cán bộ Đảng viên ta tận tụy Hy sinh đi sát lãnh đạo quần chúng Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ chính Nhiệm vụ cấp bách của Đảng Trong thời kỳ mới Là tập trung sức đẩy mạnh kháng chiến Đánh bại thực dân pháp xâm lược Và can thiệp Mỹ Giành độc lập và thống nhất tổ quốc Góp phần bảo vệ hòa bình thế giới Để hoàn thành nhiệm vụ đó Đảng phải đề ra và thực hiện Những chính sách và biện pháp Nhằm hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo Sự nghiệp cách mạng nước ta Đảng Cộng sản Đông Dương Phải ra hoạt động công khai Và tổ chức ở mỗi nước Việt Nam Lào, Campuchia Một đảng cách mạng Để lãnh đạo cuộc kháng chiến từng nước đến thắng lợi hoàn toàn. Ở Việt Nam, bác đề nghị lấy tên Đảng Lao động Việt Nam. Đảng Lao động Việt Nam phải là một đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng truyệt để. Tiếp đó, đồng chí Trường Trinh đọc báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm của hơn 20 năm lãnh đạo cách mạng nước ta, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của phong trào cách mạng thế giới. Đồng chí đã trình bày trước đại hội toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam sau cách mạng tháng 8, phân tích đúng đắn tính chất xã hội, đối tượng cách mạng, động lực cách mạng, vai trò lãnh đạo cách mạng. Báo cáo cũng nêu rõ kẻ thù cụ thể trước mắt của cách mạng Việt Nam là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ cùng bọn buôn nhìn tay sai của chúng. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, đánh đổ các thế lực phong kiến tay sai của đế quốc, giành độc lập dân tộc, thực hiện dân chủ, nhân dân, làm cho người cày có ruộng, rồi tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong báo cáo về cách mạng Việt Nam, đồng chí Trường Trinh đã trình bày 12 chính sách của Đảng trong cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân là đẩy mạnh kháng chiến đến toàn thắng, Tiêu diệt đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai Ti hành từng bước chính sách ruộng đất Tiến tới thực hiện khẩu hiệu người cây có ruộng Xóa bỏ các hình thức bóc lột phong kiến và nửa phong kiến Xây dựng củng cố và phát triển chế độ dân chủ, nhân dân về chính trị, kinh tế, văn hóa Chuẩn bị tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa Củng cố mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc xâm lược Xây dựng và phát triển quân đội nhân dân, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với vùng bị địch chiếm, chính sách đối với ngoại kiều, chính sách đối ngoại, ra sức ủng hộ cách mạng Lào và Campuchia, góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và độc lập dân tộc của nhân dân thế giới. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc báo cáo quân sự, phân tích sâu sắc tình hình quân sự và âm mưu chiến lược cụ thể của địch. Quy mô phát triển chiến tranh xâm lược thực dân Đồng thời nêu rõ tình hình của ta Sự trường thành vượt bậc Của các lực lượng vũ trang nhân dân Phương châm chỉ đạo chiến lược Phương châm chỉ đạo tác chiến Cùng chủ trương xây dựng quân đội Chúng tôi tâm đắc Với bản báo cáo quân sự Do đồng chí Võ Nguyên Giáp trình bày Đã đốt kết những bài học kinh nghiệm Bằng xương máu của quân đội ta Trong 5 năm chiến đấu vừa qua Nhất là những kinh nghiệm Của hai chiến dịch lớn Biên giới và Trung Du Đại hội đã thảo luận sôi nổi Hào hứng trong 9 ngày Và khẳng định Cuộc kháng chiến của ta Là cuộc chiến tranh nhân dân Đặc điểm của nó Là toàn dân Toàn diện Và trường kỳ gian khổ Nhưng cuối cùng Nhất định thắng lợi Cách mạng Việt Nam Có nhiệm vụ phối hợp Với cách mạng Lào Và Miên Nên phải tích cực giúp đỡ Miên Lào Phát triển du kích chiến tranh xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ địa để đưa kháng chiến đến thắng lợi phải nắm vững phương châm chiến lược của chính tranh nhân dân là các mặt công tác chính trị, kinh tế, văn hóa đều nhằm mục đích làm cho quân sự thắng lợi. Đồng thời đấu tranh quân sự phải phối hợp với đấu tranh chính trị, kinh tế, phối hợp đánh trước mặt địch, với đánh du kích và đánh sau lưng. Về phương châm tác chiến, lấy du kích chiến làm chính Vận động chiến làm phụ Nhưng phải đẩy mạnh hoạt động chiến Tiến lên để vận động chiến Trở thành chủ yếu Mặt khác phải nắm vững nguyên tắc tiêu diệt chiến Để bồi dưỡng lực lượng ta Bác Hồ phát biểu trước đại hội Người nói Lúc đầu kháng chiến Quân đội ta là quân đội thơ ấu Tinh thần dũng cảm có thừa Nhưng thiếu vũ khí Thiếu kinh nghiệm Thiếu cán bộ Thiếu mỏi mặt Quân đội địch là một quân đội nổi tiếng trong thế giới, chúng có hải quân, lục quân, không quân. Chúng lại có đế quốc Anh, Mỹ giúp, nhất là Mỹ. Lực lượng của ta và địch so le nhiều như thế, cho nên lúc đó có người cho rằng cuộc kháng chiến của ta là châu chấu đá voi. Nhưng Đảng ta theo chủ nghĩa Mác-Lênin, chúng ta không chỉ nhìn vào hiện tại mà nhìn vào tương lai. Chúng ta tin chắc vào tinh thần và lực lượng của quần chúng của dân tộc Cho nên chúng ta quả quyết trả lời những người lưng chừng và bi quan kia rằng Nay tuy châu chấu đá voi, nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Sau đại hội lần thứ hai của Đảng, để đáp ứng đòi hỏi nhiệm vụ giai đoạn mới cần phải có một khối chủ lực mạnh trên chiến trường Bắc Bộ. Một trong những đại đoàn chủ lực đó là đại đoàn 36 được thành lập ngày mùng 1 tháng 5 năm 1951 làng Cốc Lùng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Với nồng cốt là Trung đoàn 174 trực thuộc bộ Cùng Trung đoàn 98 của mặt trận Đông Bắc Ít lâu sau, Trung đoàn 176 và một số đơn vị trực thuộc Đưa quân số đại đoàn lên hơn 9.000 người Hầu hết là con em của đồng bào Cao Bắc Lạng Đã từng chiến đấu lập công cũng về đội hình đại đoàn Lễ thành lập tổ chức gọn nhẹ, khẩn trương, anh Lê Quảng Ba, đại đoàn trưởng, tôi, Chu Huy Mân, phó chính ủy, kiêm bí thư đảng ủy đại đoàn. Cơ quan đại đoàn khi mới thành lập chỉ có một số ban và tổ. Ít lâu sau, Bộ Điều Đồng Cán Bộ của các quân khu Việt Bắc, Tây Bắc về kiện toàn cơ quan đại đoàn. Anh Nguyễn Kiệm làm chủ nhiệm chính trị, anh Phạm Đức Hòa làm tham mưu trưởng, anh Đan Thành làm chủ nhiệm cung cấp. Đến lúc này, quân đội ta đã có những đại đoàn 308, 304, 312, 320, 325, 351. Cùng với các đại đoàn khác, sự ra đời của đại đoàn 316 đánh dấu một bước trưởng thành lớn mạnh, vững chắc của quân đội ta, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến. Đảng ủy đại đoàn khi mới thành lập cũng có tôi, Chu Huy Mân, bí thư đảng ủy anh Lê Quảng Ba, anh Trần Huy, anh Lê Quang Ấn, anh Hà Nhân Nghĩa. Cuối tháng 5 năm 1951, Đảng ủy Đại đoàn 316 họp phiên đầu tiên quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai đồng thời đánh giá một cách toàn diện tình hình của Đại đoàn. Qua đó, do nghị quyết xây dựng Đại đoàn đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chúng tôi xác định Trung đoàn 174 là đơn vị chủ công của Đại đoàn. Trung đoàn này phải đánh được những vị trí ghiên cố, cỡ ướt đại đội của địch đồng thời tiêu diệt từng tiểu đoàn địch khi đánh vận động ở địa hình rừng núi và đồng bằng Trung đoàn 98 đánh tốt quân địch trong công sự vững chắc, cỡ ướt đại đội đánh vận động diệt từng đại đội đến tiểu đoàn địch ở địa hình rừng núi và đồng bằng Đại đoàn tập trung xây dựng Trung đoàn 176 có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ chiến đấu độc lập với quy mô từng đại đội Tiểu đoàn tiến lên Đánh tập trung lớn đối với các đơn vị binh chủng kỹ thuật chúng tôi đặt ra chỉ tiêu yêu cầu huấn luyện là có thể đánh hiệp đồng với bộ binh trong đội hình đại đoàn và trung đoàn các cơ quan tham mưu chính trị cung cấp đại đoàn và trung đoàn tổ chức kiện toàn nhanh chóng xây dựng chức trách chế độ nền nếp công tác trình độ nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tác chiến đánh tập trung Để đại đoàn vươn tới một sự biến đổi về chất như vậy Lãnh đạo chỉ huy phải giải quyết nhiều vấn đề Cả về tổ chức và tư tưởng Cả về chiến hoặc và kỹ thuật Cũng như công tác cung cấp Tôi và anh Lê Quảng Ba Phân công nhau cùng cơ quan Lần lượt xuống từng trung đoàn Tiểu đoàn trực thuộc Để kiểm tra xem xét tình hình cụ thể Thực tiễn đã cho chúng tôi một cái nhìn mới Ví như có những vấn đề mới xem tưởng như đơn giản Nhưng nghiên cứu kỹ nó lại bao hàm những nội dung rất cơ bản Ngược lại có những việc khó khăn phức tạp Nhưng bình tĩnh khôn khéo vận động quần chúng Phát huy trí tuệ tập thể Tìm cách giải quyết Tìm mọi việc xem ra lại đơn giản, nhẹ nhàng Hàng loạt công việc dồn dập Đòi hỏi những người lãnh đạo, chỉ huy chúng tôi Phải xác định được những vấn đề then chốt Có ý nghĩa quyết định cho việc xây dựng đơn vị Trước hết chúng tôi tập trung củng cố hệ thống tổ chức đảng trong đại đoàn. Đầu tiên là chi bộ và giải quyết vấn đề sắp xếp cán bộ đồng thời gấp rút tổ chức việc huấn luyện quân sự, chính trị cho bộ đội theo phương hướng đánh tập trung có hiệp đồng binh chủng qua huấn luyện mà rèn luyện kỹ thuật và tác phong chiến đấu cho bộ đội. Sau thất bại nặng nề tại biên giới, thực dân Pháp thấy rõ không thể của mình theo đuổi. Cuộc chiến tranh ở Đông Dương Mặc dù giữa Pháp và Mỹ Có mâu thuẫn Nhưng Pháp vẫn buộc phải câu kết với Mỹ Để tiếp tục cuộc chiến tranh Về phía Mỹ Cũng muốn chiếm Đông Dương Làm thuộc địa kiểu mới Và phong tuyến chống cộng Ngăn chặn phong trào giải phóng dân tộc Ở Đông Nam Á Vì thế một mặt Mỹ giúp Pháp Mặt khác tìm cách hất cảng Pháp Độc chiếm Đông Dương Được Mỹ giúp sức Pháp chủ trương thực hiện chính sách lấy chính tranh, nuôi chính tranh, dùng người Việt đánh người Việt. Chúng tập trung lực lượng phong ngự và binh định đồng bằng Bắc Bộ. Hồng đội lực lượng cách mạng rút khỏi khu vực đông người nhiều của nhất Đông Dương này, đồng thời tạo điều kiện phản công giành lại quyền chủ động đã mất trên chiến trường. Trung tuần tháng 12 năm 1950, chính phủ Paris cử viên tướng dành năm sao De Lattre sang Việt Nam Làm tổng chỉ huy Kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương Để điều hành chiến tranh Với hy vọng Làm thay đổi cục diện chiến trường Việc làm đầu tiên của Đờ Lát Là tập trung quân tinh nhuệ Thành lập các binh đoàn cơ đồng mạnh Và một số tiểu đoàn dù Để đối phó với chủ lực ta Đồng thời ông ta cho xây dựng Phòng tuyến bon ke Thiết lập vành đai trắng bao quanh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ Để ngăn chặn nhân lực và vật lực tiếp tế của ta không cho ta có khả năng tổ chức đánh lớn. The còn tiến hành chiến tranh tổng lực, binh định vùng đã chiếm và đánh phá vùng du kích, huy động sức người sức của lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chuẩn bị phản công kết hợp đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, gián điệp, không quân chiến tranh tâm lý, bao vây và phá hoại kinh tế. Đặc biệt rất chú trọng xây dựng các binh đoàn cơ động Gọi tắt là GM Chỉ trong phòng tháng 12 năm 1950 Đờ Lát đã xây dựng 5 binh đoàn Kể cả 2 binh đoàn trước đó Ông ta đã có trong tay 7 tỉnh đoàn cơ động Tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc Địch ra sức củng cố hành lang phòng thủ Chạy dài từ Lục Nam Theo đường số 13 qua thị xã Bắc Giang Nối liền với dòng sông Cầu Sang Tiên Du, Phủ Lỗ Địch còn cho quân triệt phá các làng mạc Lập thành vành đai trắng Với chiều rộng từ 5 đến 10 km Buộc nhân dân Phải vào sống trong vùng kiểm soát của chúng Mặt khác Địch còn ra sức bắt lính Để bổ sung quân số Chấn chỉnh các tổ chức quân Để đàn áp nhân dân Đứng trước những hoạt động giáo duyết của địch Cuối tháng 8 năm 1951 Bộ Tổng Tư lệnh Điều Đại đoàn 316 Từ thoát lãng Văn Uyên, Lộc Bình, Lạng Sơn Về đứng chân ở hữu lũng Phòng kép Bắc Giang Đây là cuộc chuyển quân lớn đầu tiên Của đại đoàn về hướng đồng bằng Chúng tôi chỉ đạo cho các trung đoàn Làm tốt công tác tư tưởng Nhất là đối với các anh em Người dân tộc lần đầu xa quê hương Đến thăm và kiểm tra Trung đoàn 98 Với tấm bản đồ Việt Nam Còn dày đặc ký hiệu đồn bút giặc Tôi giới thiệu tình hình nhiệm vụ của đại đoàn, qua đó giáo dục nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với tổ quốc, với nhân dân, gắn tình yêu quê hương với tình yêu đất nước. Ngày mùng 10 tháng 9 năm 1951, chúng tôi sử dụng trung đoàn 98 được tăng cường tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, có nhiệm vụ đi trước phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh địch, phá kế hoạch củng cố vành đai trắng của địch, ở Thái Đào, Thạch Rã, Cầu Lồ, Dĩnh Kế. Ngày mùng 8 tháng 10 năm 1951, tôi và anh Lê Quảng Ba thống nhất lệnh cho trung đoàn 98 dùng hai đài đội của tiểu đoàn 251 đánh hai tập canh quất lâm và đại giáp do lực lượng Âu Phi chiếm giữ. Hai tập canh này tuy là mục tiêu nhỏ nhưng địch xây bằng xi măng cốt thép vững chắc. Nằm ngay trên mặt đường quốc lộ Giữa đồng chiêm ngập nước Lại được bảo vệ bằng nhiều lớp rào kém gai và mìn Nếu đánh thắng ngay tháp cành này Tức là tắt đánh vào chỗ dựa chính của lực lượng địch Chiếm đóng trên tiến đường 13 Mở một cửa ngõ vào vùng sau lưng địch Ý nghĩa trận đánh quan trọng như vậy Nhưng khi thực hành bộ đội ta không nắm hết những đặc điểm trên Lại không được huấn luyện cách đánh tháp canh địch Nên trận đánh không thành Một số cán bộ chiến sĩ thương vong Ngay sau trận đánh Chúng tôi chỉ thị cho Trung đoàn 98 Đưa tiểu đoàn 25 về phía sau Tổ chức rút kinh nghiệm Nghiên cứu học tập lại cách đánh Tiểu đoàn đã xây dựng một tắp canh bằng gỗ đất Trên địa hình gần giống như tắp canh của địch Bộ đội khẩn trương luyện tập ngày đêm Sau mỗi buổi tập Anh em lại liên hệ rút kinh nghiệm Bổ sung cho lần tập sau Sau khi nghe chỉ huy trung đoàn 98, báo cáo tiểu đoàn 215 đã hoàn thành phương án tác chiến. Bộ đội luyện tập thành thục, tôi bản với anh Lê Quảng Ba cho tiểu đoàn 215 đánh lại vị trí quốc lâm. trận đánh diễn ra chưa đầy 20 phút, toàn bộ lực lượng Âu Phi bị tiêu diệt. Tiểu đoàn 215 còn phá sập cầu sắt quốc lâm, cắt đứt đường số 13. Sau đó anh em rút về căn cứ an toàn, không một ai bị thương vong. Trần Quốc Lâm diễn ra trong một thời gian ngắn, lực lượng địch bị tiêu diệt không nhiều, nhưng đã làm rung chuyển quân địch trên toàn tuyến phòng thủ được cho là bất cả xâm phạm. Lãnh đạo chỉ huy đại đoàn chúng tôi có thêm kinh nghiệm trong công tác tổ chức chỉ huy đánh địch có công sở vững chắc. Những ngày tiếp sau, Trung đoàn 98 và Tiểu đoàn 25 đã phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh tan nhiều cuộc càn quét của địch. Đông tây giúp địa phương khôi phục lại phong trào kháng chiến, buộc quân địch phải co lại cho các vị trí phòng thủ của chúng. Sau gần 1 năm ra sức củng cố thế phòng ngự, tiến hành bình và tăng cường lực lượng, cuối năm 1951, tác nhi đã có trong tay gần 130.000 lính Âu Phi, tổ chức thành 88 tiểu đoàn, 210.000 lính bản xứ tổ chức thành 72 tiểu đoàn, trong đó có 27 tiểu đoàn Nằm trong biên chế quân viễn trình Pháp Và 45 tiểu đoàn Trong quân đội chính quyền Tây Sai Đờ Lát tổ chức 7 binh đoàn cơ động Và 9 tiểu đoàn dù Tăng quân số cơ động từ 6% Lên 18% So với toàn bộ binh lực của Pháp Ở Đông Dương Hỏa lực và phương tiện cơ động Của quân đội Pháp Cũng được tăng đáng kể Gồm 18 tiểu đoàn pháo binh 105 ly và 155 ly 7 tri đoàn thiết giáp, 7 tiểu đoàn công binh, 5 tiểu đoàn xe vận tải Với viện trợ được Mỹ tăng cường và lực lượng được xây dựng mạnh hơn trước Đặc biệt là quân cơ động Những người chỉ huy quân đội viễn trình Pháp ở Đông Dương Cho rằng đã đến lúc họ phải giành lại quyền chủ động chiến lược Mục tiêu tiến công của quân Pháp trước hết là trợ bến Tiếp sau là hòa bình Việc quân Pháp mở cuộc tiến công hòa bình Không nằm ngoài dự kiến của Bắc Hồ Và Trung ương Đảng ta Đây là cơ hội rất tốt Để ta có điều kiện tiêu diệt nhiều sinh lực địch Vì địch đánh và hòa bình Là tiến sâu vào vùng tự do của ta Đến 60-70 km Ngày mùng 9 tháng 11 năm 1951 Quân Pháp đánh chiếm chợ bến Năm ngày sau Ngày 14 tháng 11 năm 1951 Chúng mở tiếp cuộc hành quân đánh chiếm Thị xã Hòa Bình. Mở đầu, chúng cho 3 tiểu đoàn dù nhảy xuống Thị xã Hòa Bình. Lực lượng quân địch huy động cho hai cuộc hành quân này là 5 binh đoàn cơ động chiến lược và một số tiểu đoàn độc lập, gồm 20 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng, thiết giáp, tàu chiến. Ngày 24 tháng 11 năm 1951, Trung ương đảng ra chỉ thị về nhiệm vụ phá tan cuộc tín công hòa bình của địch. Trung ương đã phân tích những đặc điểm của thời cơ mới và nhấn mạnh địch phải phân tán các đội ứng chiến của chúng trên một mặt trận rộng lớn, rừng núi hiểm trở, công sự chưa kịp xây dựng, chưa kịp củng cố. Đó là cơ hội tốt để ta đánh địch. Địch dùng phần lớn lực lượng Âu Phi tinh nguệ của chúng đánh ra hòa bình, một địa bàn rừng núi rộng lớn, hiểm trở, khiến cho binh lực của chúng ở đồng bằng Bắc Bộ bị gian mỏng. Thế của chúng càng sơ hở. Đây là cơ hội hiếm có để ta tiêu diệt sinh lực địch cả trên chiến trường phía trước và vùng địch hậu. Mọi nỗ lực của Đảng, toàn quân, toàn dân ta lúc này tập trung vào nhiệm vụ đánh bại cuộc hành binh của địch chiếm đóng hòa bình. Trong thư Bắc Hồ gửi cho các lực lượng vũ trang, người chỉ rõ Trước khi ta phải lừa địch ra mà đánh Nay địch tự ra cho ta đánh Đó là một cơ hội rất tốt cho ta Muốn thắng thì ta phải tích cực Tự động bí mật Mau chóng kiên quyết Dẻo dài Chắc thắng mới đánh Nhưng tuyệt đối chớ chủ quan khinh địch Bộ đội chủ lực đánh Bộ đội địa phương Dân quân dù kích cũng đánh Các lực lượng phải phối hợp với nhau chặt chẽ Để tiêu diệt sinh lực địch Để đánh tan kế hoạch thu đông của chúng Thực chủ trương của Trung ương Đảng và Bắc Hồ, Tổng Quân ủy quyết đồng thời đánh địch trên cả hai mặt trận, sử dụng các đại đoàn 308, 304 vây hãm tiêu diệt quân địch trên mặt trận đường số 6 Hòa Bình. Các đại đoàn 36, 320 mở mặt trận ở vùng sau lưng địch nhằm mở rộng vùng du kích và căn cứ du kích phối hợp với chiến trường Hòa Bình. Ở phía Bắc gồm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, Lần đại đoàn 316 ở phía Nam gồm các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình là đại đoàn 320. Đầu tháng 12 năm 1951, Bộ Tổng Tư lệnh giao nhiệm vụ cho đại đoàn 316 được tăng cường trung đoàn 246 tiến về Bắc Ninh, Bắc Giang và Vĩnh Phúc. Chúng tôi sử dụng trung đoàn 98 tiến vào Bắc Ninh, đứng chân ở khu Du Kích của ba huyện Tiên Du, Quế Dương, và vỏ rằng trung đoàn 174 tăng cường một tiểu đoàn không quân và một tiểu đoàn sơn pháo tiến sang Vĩnh Phúc. Trung đoàn 176 hoạt động ở huyện Lạng Giang và Lục Ngạn làm nhiệm vụ bảo vệ đường liên lạc giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm qua tuyến đường 13. Sở chỉ huy cơ bản đại đoàn đặt tại Bắc Giang do anh Lê Quảng Ba chỉ huy. Tôi được phân công đi cùng hai trung đoàn 174 và 98 Vào vùng sau lưng địch Thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc Hai tỉnh này có nguồn nhân lực Vật lực dồi dào Vì vậy từ lâu ở đây Đã diễn ra những cuộc chiến đấu Hết sức quyết liệt giữa ta và địch Nhiều khu du kích nổi tiếng Nhiều làng chiến đấu Vẫn hiên ngang trước mũi súng quân thủ Đã xuất hiện Đây là lần đầu tiên Đại đoàn ra quân với một lực lượng lớn từ rừng núi xuống trung du đồng bằng vừa đánh địch vừa làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng vùng du kích căn cứ du kích phát triển thực lực kháng chiến. Đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 12 năm 1951, tiểu đoàn 249 trung đoàn 174 do anh Nguyễn Hữu An làm tiểu đoàn trưởng nổ súng tiêu diệt đồn La Trên phòng tuyến bon ke thuộc huyện Đa Phúc mở đầu cho đợt hoạt động của đại đoàn trận đánh bắt đầu từ 23 giờ 45 phút đến 3h50 quân ta hoàn toàn làm chủ chân địa Chiến thắng Lajive có ý nghĩa hết sức quan trọng Chặt đứt một mắt xích quan trọng trong hệ thống bon ke phòng thủ của địch Cổ vũ tinh thần chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ trong đại đoàn Trên hướng Bắc Ninh, trung đoàn 98 vượt sông Cầu, sông Đuống và đứng chân ở Chi Lăng, hưng đạo Bắc Ninh. Sau đó tiến về thôn Tưởng Xá, làm công tác chuẩn bị tiêu diệt đồn thứa. Đồn thứa được địch xây dựng và củng cố nhiều lần nên khá vững chắc. Lực lượng ở đây có một đại đội quân ngụy và một trung đội bảo an do một viên quan ba người Pháp chỉ huy. Đêm ngày 10 tháng 12 năm 1951, Tiểu đoàn 215 do anh Nguyễn Đức Y là tiểu đoàn trưởng chỉ huy được lệnh nổ súng tiến công. Chân đánh diễn ra trong một thời gian ngắn. Quân địch bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Trong số tù binh có một quan ba người Pháp ta thu được nhiều chiến lợi phẩm. Chiến thắng đồn thứ càng tăng thêm niềm tin cho cán bộ chiến sĩ đại đoàn và làm nức lòng nhân dân quanh vùng. Đồn thứ một vị trí gần Hà Nội bị mất đã tác động mạnh đến tinh thần những người chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, buộc địch phải đưa một bộ phận lực lượng ở Phan Khu Stonda về đối phó với ta ở mặt trận Bắc Ninh. Như vậy ta đã đạt được mục đích của chiến dịch căng địch ra mà đánh. Theo kế hoạch đã trung đoàn 98 sau khi tiêu diệt đồn thứa, triển khai lực lượng chặn đánh quân địch can quét. Có lực lượng tăng cường Ngày 13 tháng 12 năm 1951, địch mở cuộc càn quy mô lớn có máy bay, xe tăng và pháo binh chi viện từ Cẩm Giang theo đường 12 đánh vào Cổ Lãm, Lĩnh Mai, thuộc huyện Gia Lương với ý đồ chiếm lại thứa. Trung đoàn 98 phối hợp với dân quân, du kích địa phương, chiến đấu quyết liệt, diệt nhiều tên, bắn cháy một xe tăng địch. Trong những ngày tiếp theo, Trung đoàn 98 tiếp tục chặn đánh các cánh quân địch càn vào vùng đoàn Ngụ Triệu, Lĩnh Mai, diệt chuyên ba trong tên. Tiểu đoàn 938 phục kích trên đường 18, diệt một trung đội Âu Phi. Đêm 19 tháng 12 năm 1951, tiểu đoàn 439 được lệnh tiến sang Thuận Thành tiêu diệt bốt dâu, uy hiếp địch ở cầu Đuống và Gia Lâm. Chẳng đánh bốt dâu... Tiểu đoàn 439 thắng lớn, giết và bắt 59 tên, thu hơn 100 súng có hai cối 81 ly, hai cối 60 ly, nhiều máy thông tin. Buốt Dâu bị diệt, thấy cuộc càn không đạt kết quả như mong muốn, lại bị uy hiếp ở tuyến sau, địch phải kết thúc cuộc hành quân. Sau 1 tháng chiến đấu, trung đoàn 98 đã cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương giải phóng ba huyện Gia Bình, Lương Tài thuận thành, tạo thành thế liên hoàn vững chắc, phòng trò chiến tranh du kích của địa phương phát triển mạnh, cơ sở kháng chiến được củng cố tạo điều kiện để Đại đoàn 316 bước vào đợt 2 của chiến dịch. Cũng trên chiến trường sau lương địch, phối hợp với Đại đoàn 316 ở vùng đồng bằng lên khu 3, Đại đoàn 320 mà hướng tiến công chủ yếu vào vùng bị tạm chiếm, Có đông đồng bào theo Đ đạo Thiên Chúa thuộc các tỉnh Ninh Bình Nam Định đêm ngày mùng 9 tháng 12 các đơn vị của đạii đoàn 320 tập kích thị trấn phát Diệm diệt và bắt nhiều lính Âu Phi và lính Ngụyạ đoàn còn tiêu diệt nhiều vị trí địch ở Nam Định phủ lý tiếp đó một số đơn vị củaại đoàn vượt sông hồng chiến đấu ở Thái Bình chỉ trong một thời gian ngắn đại đoàn 320 đã tiêu diệt hơn chục vị trí lớn, giải phóng hoàn toàn các huyện Thiên Hải, Thái Ninh và hầu hết huyện Kiến Sương. Đặc biệt đại đoàn diệt vị trí Đào Thành, mở cống thoát nước vào hơn 3 vạn mẫu ruộng khô nẻ, vùng căn cứ du kích tiên duyên hưng. Của tín công của đại đoàn 320 vào sâu trong vùng địch tạm bị chiếm, tiêu diệt hàng loạt vị trí then chốt của địch, làm rung chuyển hệ thống chiếm đóng của chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và cuộc đấu tranh của nhân dân vùng sau lưng địch phát triển. Thắng lợi to lớn của ta ở mặt trận vùng sau lưng địch đã làm thay đổi thế trận chiến tranh nhân dân ở Đồng bằng Bắc Bộ, có ý nghĩa quan trọng với thắng lợi của toàn bộ chiến dịch hòa bình. Ngày 23 tháng 2 năm 1952, quân địch rút chạy khỏi hòa bình. Chiến dịch hòa bình kết thúc, ta đã tiêu diệt 22.000 tên địch đây là số địch bị tiêu diệt cao nhất từ trước đến thời điểm đó trong một chiến dịch riêng ở mặt trận sau lưng địch ta đã diệt 15.000 tên tiêu diệt bức hàng bức rút hơn 1.000 đồn bốt tháp canh chiếm 2/3 tổng số đồn bốt cổ địch các căn cứ du kích của ta được mở rộng và nối liền tạo thành thế liênên Hoàn từ Bắc Giang xuống Bắc Ninh tới sắt đường số 5 qua Hưng Yên Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Đông với 2 triệu dân được giải phóng. Ngày 15 tháng 12 năm 1951, Trung đoàn 174 được tăng cường một đại đội sân pháo 75 ly nhận lệnh hành quân gấp về Bắc Ninh. Như vậy, ở Bắc Ninh có hai trung đoàn của Đại đoàn 316 cùng hoạt động. Ở chỉ huy tiền phương của Đại đoàn, do tôi trực tiếp chỉ huy, Sở chỉ huy cơ bản do anh Lê Quảng Ba chỉ huy ở tuyến ngoài vùng tự do Bắc Giang, lực lượng còn lại có trung đoàn 176 và các đơn vị còn lại đề phòng địch đánh lên làng Sơn và giải quyết những công việc phía sau của đoàn. Vào đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chỉ huy đại đoàn chỉ thị cho trung đoàn 174 tổ chức đánh hai vị trí cầu Ngà và phố Mới. Ngày 22 tháng 12 Đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung đoàn 174 sử dụng đại đội 671 của tiểu đoàn 215 tiến công cầu Nga. Trận đánh diễn ra thuận lợi, bộ đội ta nhanh chóng làm chủ chân địa. Ở phố mới, tiểu đoàn 255 gặp khó khăn do địch chống trả quyết liệt. Nhiều lần đơn vị tổ chức tiến công đều không lên được. Ngày 30 tháng 12, Trung đoàn 174 Tăng cường lực lượng tổ chức đánh lần 2 vẫn không thành công. Trung đoàn 174 cho bộ đội lui quân tổ chức rút kinh nghiệm. Đảng ủy và cán bộ chỉ huy Trung đoàn 174 đã nghiêm các tự phê bình nêu rõ nguyên nhân không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đánh phố mới lần thứ nhất là do tư tưởng chủ quan tự mãn sau trận Lavergy thắng lớn. Đánh giá địch thấp, không dự kiến những tình huống khó khăn, phức tạp Sử dụng lực lượng phân tán Nên có bộ phận vào được đồn Đã không còn đủ sức phát triển chiến đấu trận đánh phố mới lần thứ hai Đơn vị lại quá nôn nóng Không nắm chắc tình hình địch Khi chúng đã thay đổi Tổ chức chiến đấu không chặt chẽ Bộ đội bị lạc trong khi hành quân chiến đấu Không có kế hoạch kìm chế hỏa lực địch Ở các đồn xung quanh Nên bộ đội bị pháo địch bắn chặn Không triển khai được đội hình Thông tin liên lạc bị đứt Không hiệp đồng được giữa hỏa lực và sông lực, trận đánh phố mới không thành là bài học xương máu không chỉ của trung đoàn 174 mà còn là bài học chung cho cả đại đoàn sau này. Đầu năm 1952, chúng tôi đưa các trung đoàn 174 và 98 xuống hoạt động ở Nam Bắc Ninh. Lần này chúng tôi chỉ đào hai trung đoàn tổ chức những trận đánh phủ kích trên đường 20 ở Vân Trai diệt gọn một trung đội địch. Bảo vệ bức hàng đồn bảo an đạm trai Giải tán tổ chức tề ở Cường Tráng Đặc biệt trong đêm 15 tháng 1 Tiểu đoàn 439, trung đoàn 98 Điêu diệt đồn canh vàng Diệt 25 tên Bắt 45 tên Tu toàn bộ vũ khí Sáng ngày 16 tháng 1 Các đồn bảo an ở khu vực đan tràng bỏ chạy Chỉ trong một đêm Ta đã nhổ 5 vị trí địch Mở rộng vùng giải phóng Gia Lương Đến bờ sông Thái Bình Đêm ngày 23 tháng 1 Năm 1952 Chúng tôi chỉ thị cho Trung đoàn 174 đưa hai tiểu đoàn Vượt sông Thái Bình Phối hợp với bộ đội địa phương Chiến đấu tiêu diệt hai vị trí địch Ở An Dật và Vạn Tải Bắt sống toàn bộ bọn nguy quyền Đang họp trong bốt Bộ đội địa phương Bảo vây bức hàng các tháp canh Giải phóng các xã xung quanh An Giật Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội ta vượt sông trở lại Bắc Ninh ngay trong đêm. Thực hiện chỉ thi cầu bộ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong vùng sau lưng địch. Ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn, chúng tôi ra lệnh cho Trung đoàn 98 và Trung đoàn 174 cùng đánh địch ở khu vực Thiên Thai. Trung đoàn 98 vây địch ở ven sông Đuống, Trung đoàn 174 triển khai ở phía đông đường 38. Địch ở thiên thai bị vây hãm và uy hiếp mạnh. Sau một tuần, chúng phải xin quân cứu viện. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 1952, địch dùng một trong xe cơ giới chở 3 tiểu đoàn từ cầu đuống theo đường 38 đánh vào Nghi An, Cửu Cáp. Nhưng bị quân ta chặn đánh, chúng buộc phải có cụm về chậm trai, lạc thổ. Sáng sớm hôm sau, địch tiếp tục mở cuộc tấn công mới các chiến sĩ trung đoàn 98 và trung đoàn 174 chiến đấu kiên cường bẻ gãy các đợt tiến công giải vây cho đồng bọn ở khu vực thiên thai của địch. Đầu tháng 2 năm 1952, Bộ Tổng Tư lệnh chỉ thị cho Đại đoàn 316 đẩy mạnh đánh địch, mở rộng địa bàn hoạt động để phối hợp với mặt trận hòa bình. Chúng tôi tiếp tục động viên cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 174, Và trung đoàn 98 đánh địch ở Bắc Ninh, đồng thời mở hướng tấn công mới sang các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương. Trung đoàn 176 được lệnh bàn giao địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho lực lượng địa phương để tiến vào tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tuần tháng 2 năm 1952, chúng tôi sử dụng trung đoàn 98 đánh địch ở Tiên Du, Đồng Kỵ, Từ Sơn Bắc Ninh, giết và làm bị thương nhiều tên giữ vững địa bàn quân ta đã chiếm được tôi trực tiếp đi với trung đoàn 174 vượt đường số 5 sang hoạt đồng ở Bình Giang Mục tiêu đầu tiên chúng tôi chọn đánh là đồn vân Độ khu vực này địch trà đi sắt lại nhiều lần cơ sở cách mạng nhiều nơi bị phá vỡ cán bộ bị sát hại nhân dân hoang măng khi bộ đội ta về nhiều người trước tin cán bộ chiến sĩ trung đoàn 174, Đã kiên trì làm công tác tuyên truyền Vận động nhân dân Đồng bào dần dần gần gũi Tin cậy và sẵn sàng giúp đỡ bộ đội chiến đấu Đêm ngày 26 tháng 2 Năm 1952 Trung đoàn 174 Sử dụng tiểu đoàn 249 Tiến công đồn Văn Độ Do chuẩn bị chú đáo Tổ chức chặt chẽ Chỉ sau 40 phút chiến đấu Ta đã làm chủ trận địa Diệt gọn một đại đội địch thu toàn bộ vũ khí, phát thủy thắng lợi. Bộ đội được nhân dân giúp đỡ tỏa đi bao vây, gọi hàng, làm tan ra hàng loạt đồn bốt, tháp canh, giải phóng một vùng rộng lớn của huyện Bình Giang, thành Miện, trực tiếp uy hiếp địch ở Hải Dương, đường số 5. Hàng trăm thanh niên Bình Giang, Thanh Miện đã tình nguyện tòng quân, đứng trong đội ngũ đại đoàn. Cũng vào thời điểm này, Ngày 23 tháng 2 năm 1952, địch rút khỏi hòa bình. Theo lệnh của Bộ, Đại đoàn 316 để lại Trung đoàn 98, tiếp tục chiến đấu ở Bắc Ninh. Trung đoàn 174 hành quân về Thuận Thành, sau đó ra vùng tự do. Trước khi Sở Chỉ huy Tiền Phương, Đại đoàn ra vùng tự do, tôi cùng một số cán bộ cơ quan Đại đoàn xuống Trung đoàn 98, ban việc tổ chức lực lượng chống cản. Tỉnh Bắc Ninh thành lập ban chỉ đạo chống càn do đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm trưởng ban. Trung đoàn 98 cử anh Lê Quang ấn chính ủy tham gia ban chỉ đạo. Sau khi làm việc với ban chỉ đạo chống càn Bắc Ninh, thống nhất phương châm không đánh lớn, không đánh chính diện với địch, chủ yếu dùng lực lượng vừa phải tập kích bên sườn và phía sau đội hình quân địch, tiêu diệt các trận địa pháo, cơ quan chỉ huy các bộ phận đi lẻ quân địch. Điều quan trọng là phải xây dựng hệ thống hầm hào, làng chiến đấu vững chắc. Trong lúc địch chưa đánh, cần tổ chức cho bộ đội cùng dân quân du kích tăng cường luyện tập, nâng cao khả năng và sức chiến đấu dẻo dai để phối hợp với chủ lực khi ta đánh mạnh. Cuối tháng 3 năm 1952, địch mở cuộc càn lớn ở ba huyện Kiến Xương, Thái Ninh, Tiên Hải, tỉnh Thái Bình. Để phối hợp chiến đấu với đơn vị bạn, đêm ngày mùng 2 tháng 4, trung đoàn 98 tiến công đồn Lạc Thổ ở bờ nam Đồn Lạc Thổ được xây dựng khá kiên cố, có thể khống chế một vùng rộng lớn từ núi Thiên Thai tới cánh đồng dọc theo đường 38. Lực lượng địch có hai đại đội, trận đánh diễn ra thuận lợi. Sau gần 1 giờ chiến đấu, cán bộ chính sĩ tiểu đoàn 215, trung đoàn 98 đã tiêu diệt và bắt toàn bộ quân địch, thu nhiều vũ khí trang bị và quân trang quần dụng. Trung đoàn 98 được Bắc Hồ tặng lá cờ thêu chữ vàng, thành tích đáng khen. Lặc Thổ bị mất, thị trấn Gia Lâm và Hà Nội bị uy hiếp, Sa Lăng vội điều một binh đoàn cơ động từ Ninh Bình về Bắc Ninh để đối phó với ta. Lực lượng của địch ở khu vực Bắc Ninh lên tới 4 binh đoàn cơ động. Binh đoàn số 3 Bố trí dọc đường 18 từ phố mới đến thị xã Bắc Ninh. Bình đoàn số 2 án ngữ đường 18 từ Vĩnh Kiều đến Lạc Thổ. Bình đoàn số 7 giải dọc theo bờ đê phía Nam sông Duống. đoàn số 1 bố trí xung quanh khu vực phà lại. Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 4 năm 1952, địch mở trận càn Polo, Porto, Tuyết Cô vào Nam và Bắc phần Bắc Ninh. Sau khi bố trí lại lực lượng, sáng ngày 18 tháng 4, địch cho hai tiểu đoàn đánh vào làng Tịnh Liên. Tiểu đoàn 938, trung đoàn 98 cùng dân quân du kích đã trận đánh quyết liệt quân địch. Ở Đại Vi, tiểu đoàn 215 chiến đấu hết sức quả cảm, giết hàng chục tên địch, bắt 10 tù binh. Đến 17 phút, chỉ huy trung đoàn 98 Ra lệnh phản công trên toàn tuyến Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98 Chiến đấu dũng cảm Đánh bật chúng ra khỏi làng Đại Vi Diệt hàng trăm tên địch Rồi bí mật trở về Quế Dương Đêm ngày 19 tháng 4 Trung đoàn 98 tiếp tục rút quân Ra vùng Yên Dũng Bắc đường 18 Nhưng do bị lộ Địch tập trung ngăn chặn Trung đoàn phải quay lại địa bàn cũ Tiếp tục chiến đấu Đến ngày 23 tháng 4 Năm 1952 Cuộc chiến đấu của Trung đoàn 98 cùng quân và dân thuận thành Bắc Ninh chống lại lực lượng tập trung lớn của quân địch kéo dài gần 10 ngày. Quân và dân ta đã tiêu diệt trên 2.000 tên thuộc lực lượng tinh nguyện của địch, có nhiều sĩ quan chỉ huy. Tuy vậy do lực lượng ta có hạn, lực lượng quân địch lớn lại có máy bay, pháo binh, xe tăng nghiệm trợ nên đã gây cho Trung đoàn 98 rất nhiều khó khăn tổn thất. Hơn 6 trong cán bộ chiến sĩ đã ảnh dũng hy sinh, bị thương và mất tích, trong đó có anh Lê Quang Ấn. Trong đó có anh Lê Quang Ấn, chính ủy và anh Nguyễn Minh Đại, tham mưu trưởng trung đoàn, đã chỉ huy bộ đội chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Kinh nghiệm lớn nhất rút ra từ trận này là vào thời điểm lực lượng ta không ưu tế hơn địch, thì phương châm chống càn phân tán đến từ đại đội. Kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân làm chủ là chiến đấu, tiêu hao sinh lực địch và vận động nhỏ, tập kích từng trận rồi di chuyển, rồi di chuyển đi nơi khác là đúng. Nhưng rất tiếc, Trung đoàn 98 đã không thực hiện ý định, quyết tâm và kế hoạch tác chiến đã thống nhất trước mà lại tập trung lực lượng lên bắc phần Bắc Ninh nên tổn thất nặng do bị hỏa lực phi pháo của địch. Tháng 5 năm 1952, các đơn vị của Đại đoàn 316 về đứng chân tại địa bàn giữa hai tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên. Để thực hiện chủ trương của Tổng Quân ủy, tất cả các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, cơ quan, nhà nước từ Liên Khu 5 trở ra bước vào trình huấn chính trị. Đây là cuộc vận động học tập chính trị tập trung lớn nhất của quân đội ta kể từ ngày thành lập. Tôi còn nhớ... Cán bộ từ cấp đại đội trở lên học tài liệu Mấy vấn đề cách mạng Việt Nam Cán bộ trung đội tiểu đội Và chiến sĩ học tập tài liệu Quân đội nhân dân Việt Nam Và kháng chiến trường kỳ gian khổ nhất định thắng lợi Phương châm và phương pháp chỉnh huấn Là phát huy tự do tư tưởng Liên hệ lý luận với thực tế Liên hệ nhận thức mới với nhận thức cũ Thảo luận phân rõ đúng sai Thực hành phê bình và tự phê bình Để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm Những vấn đề ai là bạn, ai là thù, kháng chiến để làm gì Vì sao kháng chiến phải lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi Trách nhiệm và đạo đức cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân như thế nào Là những vấn đề bộ đội tranh luận sôi nổi nhất Đối với những đơn vị thuộc đại đoàn tham gia chiến đấu ở vùng sau lương địch Tư tưởng cán bộ, chiến sĩ có nhiều diễn biến chủ yếu theo hai chiều hướng. Đối với những đơn vị chiến đấu thuận lợi, giành thắng lợi trong các trận đánh ở giai đoạn cuối chiến dịch thì tin tưởng vẫn khởi, song còn đơn giản, chưa có cơ sở vững chắc. Đối với đơn vị gặp khó khăn, tổn thất này sẽ hiện tượng tiêu cực, cầu an sợ địch, phê phán một chiều về chỉ đạo cách đánh, về tổ chức bảo đảm. Trước tình hình trên, Đảng ủy đại đoàn đã họp quán triệt nhiệm vụ xây dựng các đơn vị một cách cơ bản và toàn diện, nhất là đối với các đơn vị chủ lực cơ động là yêu cầu bức thiết trước mắt cũng như về lâu dài đối với đại đoàn. Vì vậy, việc lãnh đạo tư tưởng phải đặt thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm rèn luyện cán bộ chiến sĩ có một số tư tưởng chính trị vững chắc, nhận rõ bạn thù, nâng cao giác ngộ giai cấp, giác ngộ dân tộc, xây dựng lòng tin kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Đảng ủy đại đoàn chủ trương tập trung lãnh đạo làm chuyển biến tình hình của đội công tác vững chắc, trước hết giải quyết 4 vấn đề cơ bản là tăng cường lãnh đạo của Đảng tất cả các cấp, coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tổ chức huấn luyện quân sự, nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật, trình độ tổ chức chỉ huy chiến đấu hiệp đồng, chấn chỉnh tổ chức biên chế, tăng cường trang bị vũ khí, Theo quy định của bộ, chú trọng cải tiến công tác cung cấp, thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội, cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe của bộ đội, đáp ứng các yêu cầu tác chiến ngày càng cao của đại đoàn. Đảng ủy đặc biệt nhấn mạnh vấn đề củng cố Trung đoàn 98 để đơn vị sau một thời gian ngắn khôi phục sức mạnh chiến đấu với lực lượng cao, đủ sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu trong những chiến dịch mới. Cũng thời gian này Bộ Tổng Tư lệnh Bổ Nhiệm Anh Vũ Lập làm Tham mưu trưởng Đại đoàn Anh Vũ Lăng Được điều về làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 Biên chế tổ chức của Đại đoàn Ngoài 3 Trung đoàn Bộ Binh Một Tiểu đoàn Phòng không Còn có thêm một số các Tiểu đoàn Và Đại đội trực thuộc Pháo binh, công binh, thông tin Vận tải, trinh sát Vệ binh, bảo đảm hậu phương Các Trung đoàn Tiểu đoàn Cũng được tổ chức thêm các đại đội, trung đội, tiểu đội trực thuộc Với các thành phần như trên Đặc biệt mỗi tiểu đoàn bộ binh còn tổ chức một đại đội mạnh Gồm 4 trung đội được trang bị nhiều hỏa khí, trợ chiến và bộc phá Đại đội hỏa lực của tiểu đoàn được trang bị cối 81 ly, 82 ly, DKZ và đại liên Các đại đội bộ binh có cối 60 ly Các cơ quan đại đoàn, trung đoàn và tiểu đoàn cũng được tổ chức gọn nhẹ, có chất lượng, tăng quân số cho đơn vị chiến đấu Công tác tổ chức biên chế được làm hết sức tích cực và khẩn trương Trung tuần tháng 7 năm 1952, Đại đoàn hoàn chỉnh về tổ chức và bước vào đợt huấn luyện quân sự theo chương trình và nội dung thống nhất Chúng tôi đặc biệt chú trọng quá trình huấn luyện bộ đội phải kết hợp tốt những kinh nghiệm chiến đấu của Đại đoàn Và các đơn vị bản được đúc kết, biên soạn, bổ sung và giáo trình Sau huấn luyện cơ bản, các trung đoàn đều tổ chức diễn tập thực binh cấp tiểu đoàn Có sự tham gia hợp luyện của các đơn vị binh chủng và hỏa lực Bước sang năm 1952, Trung ương Đảng và Chính phủ đã cho thi hành chế độ cung cấp Chế độ quân trang, chế độ thuốc men cho bộ đội Nhờ có điều lệ tạm thời về dân công được ban hành Sức người sức của hậu phương được quy động có tổ chức tránh lãng phí Năm 1952 là năm đánh dấu bước ngoặt đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang Qua 4 tháng củng cố xây dựng và huấn luyện Các đơn vị thuộc đại đoàn đều trưởng thành lớn mạnh Cùng các đơn vị bạn sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu Đầu tháng 9 năm 1952 Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc Với mục đích tiêu diệt sinh lực địch tranh thủ nhân dân giải phóng một bộ phận đất đai vùng Tây Bắc Tây Bắc được giải phóng chúng ta sẽ mở rộng và củng cố được căn cứ địa Việt Bắc và tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nào lực lượng tham gia chiến dịch của các đại đoàn 316 308 32 351 và trung đoàn 148 các đại đoàn 30 304 Các đại đoàn 320 và 304 Có nhiệm vụ đánh vùng sau lưng địch Để phối hợp với chiến trường Tây Bắc Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 9 Năm 1952 Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ Cho các đơn vị Chỉ huy từ trung đoàn trở lên Từ liên khu 4 trở ra đều có mặt Thời gian này trời mưa tầm tã Vào ngày họp cuối cùng Bác hai ống quẩn sẵn cao Tay cầm gậy nhanh nhẹn bước vào Chúng tôi được báo trước Bác sẽ tới Nhưng không ai nghĩ Người lại đến giữa lúc trời mưa to Cả hội trường vỗ tay vàng dội Bác ra hiệu cho chúng tôi yên lặng Bác nói Hôm nay trời mưa to Suối nước lũ Khi đến một cái suối nước chảy mạnh Thấy bên kia có một số đồng bào Đang ngồi đợi nước xuống để sang Bác nghĩ nếu không đi ngay E các chú phải đợi mất tỷ giờ Nên bác cùng mấy chú nữa quyết tâm cởi quần áo, tay xào tay gậy lần sang được. Thấy bác sang được, nhóm đồng bào kia cũng quyết tâm sang. Đó là kinh nghiệm cho các chú. Bất kỳ việc gì, to hay nhỏ, mình có quyết tâm thì làm được, mà còn lôi cuốn người khác cũng quyết tâm như mình. Bác nói tiếp, Trung ương và Tổng quân ủy đã cân nhắc ký chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường trong thời gian tới. Và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi Quyết tâm đó từ trung ương qua các chú đến từng chiến sĩ Quyết tâm đó phải thành một khối thống nhất từ trên xuống và từ dưới lên trên Quyết tâm phải thấm nhuận sâu sắc đến mọi người Gặp thuận lợi thì phải quyết tâm phát triển Gặp khó khăn thì phải quyết tâm khắc phục Gặp cái dễ mà không quyết tâm phát triển Thì nó có thể biến thành cái khó Gặp cái khó mà quyết tâm khắc phục Thì cũng thành dễ Bác bắt tay thân mật hỏi chuyện từng đoàn Khi đến đại đoàn 316 Bác hỏi Chú Mân Chiến dịch này quyết tâm của 36 là thế nào Tôi đứng nghiêm từ với bác Thưa bác thay mặt cán bộ chiến sĩ đại đoàn 36 Cháu xin hứa trong chiến dịch này Gặp thuận lợi quyết tâm phát triển Gặp khó khăn quyết tâm khắc phục Chúng tôi cẩn trương trở về đại đoàn Mang theo ý chí và quyết tâm của bác Qua câu chuyện vượt suối lũ của người Truyền cho tất cả cán bộ chiến sĩ đại đoàn 36 Theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Từ đầu tháng 10 năm 1952 Các đại đoàn 320 và 304 Mở đợt tiến công mới vào vùng sau lưng địch Tại Ninh Bình, Nam Định Nhằm tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch Thu hút lực lượng cơ động đánh lạc hướng địch Ngày 12 tháng 9 năm 1952 Đại đoàn 316 hành quân về Tây Bắc. Từ Na Lương bỗ hạ, đại đoàn hành quân theo tứ tự, trung đoàn 174, một bộ phận hỏa lực của đại đoàn do anh Lê Quảng Ba chỉ huy hành quân qua Đèo Khế, vượt sông Lô bằng đò sang Yên Bái, sau đó vượt tiếp sông Hồng tại Âu Lâu Yên Bái, nhằm mục tiêu là Ba Khe. Trung đoàn 98 thiếu tiểu đoàn 938 do anh Vũ Lăng chỉ huy, trung đoàn 176 Tiểu tiểu đoàn 888 do anh Bắc quân chỉ huy hành quân theo hướng trung đoàn 174. Nhưng đến Phú Thọ thì trung đoàn 98 hành quân theo hướng Yên Lập, vượt sông Thao tiến vào khu vực Bản Mo. Trung đoàn 176 ở lại Phú Thọ sẵn sàng đánh địch bảo vệ hậu phương chính dịch khi địch từ Trung Hà việt trì đánh vào sau lưng quân ta. Sau khi vượt sông Lô đến Phú Thọ, Anh Lê Quảng Ba bị suốt nặng, phải vào viện điều trị cho đến hết chiến dịch. Cuộc hành quân của đại đoàn càng tiến sâu vào Tây Bắc, địa hình càng hiểm trở. Nhiều khu vực sâu, dốc đá tai mèo, rừng rậm, trăng chịt dây rừng. Bộ đội mang nặng vũ khí, đạn dược, lương thực. Vất vả hơn là anh em các đơn vị sơn pháo và súng cối phải tháo rời từng khẩu pháo, rồi thay nhau khiêng vác, nhích từng bước tiến vào khu vực tập kết. Ngày 12 tháng 12 năm 1952, các đơn vị của đại đoàn đã ở trong tư thế sẵn sàng nổ súng đánh địch. Ngày 14 tháng 12, phối hợp với trung đoàn 141, đại đoàn 312 tiến công địch ở Sai Lương, chúng tôi lệnh cho trung đoàn 98 đánh vào bản trại Phù Yên Sơn La. Tiểu đoàn 255, trung đoàn 174 đánh địch ở Ka Vĩnh tiểu đoàn 249, trung đoàn 174, bào vây Ba Khe. Ca Vịnh và Ba Khe là hai vị trí thuộc quân khu Nghĩa Lộ, án ngữ khu vực ngã 3, đường từ Yên Bái đi Sơn La và Yên Bái vào Nghĩa Lộ. Lực lượng địch ở mỗi vị trí có khoảng 100 tên, có từ 3 đến 5 hàng rào dây kém gai, sen kẽ là trông mìn. 17 giờ 45 phút, trung đoàn 174 mở màn chiến dịch, Bằng 2 trận đánh tiêu diệt cứ điểm Ca Vịnh và Ba Khe Trước sức tiến công của quân ta Quân địch ở Ca Vịnh và Ba Khe bỏ chạy Trung đoàn 174 truy quét diệt 28 tên Có 3 sĩ quan Pháp bắt 95 tên Trên hướng Trung đoàn 98 ở Phù Yên Do Trung đoàn vừa trải qua tổn thất lớn Ở Thuận Thành Quế Võ Vừa được củng cố nên trận đầu ra quân Có ý nghĩa lớn đến tinh thần bộ đội Nhưng vấn đề đặt ra là đánh bản trại, một đồn ngoại vi tiểu khu phủ yên Hay đánh bản mo một căn cứ được xây dựng khá kiên cố Trên một khu đất cao, bằng phẳng, có tầm quan sát rộng Lực lượng có trên 200 lính chính quy do một tên quan bà Pháp chỉ huy Sau khi cân nhắc tình hình, chúng tôi quyết định đánh bản trại trước Ngày 14 tháng 10, Trung đoàn 98 sử dụng tiểu đoàn 439 Tiến công bàn trại, diệt bắt gọn một trung đội địch, thu toàn bộ vũ khí. Trần đầu thắng lợi, làm cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn phấn khởi tự tin. Sau khi bàn trại bị diệt, tôi cho đổi với anh Vũ Lăng, phải đánh ngay bản mo với toàn bộ lực lượng của trung đoàn và tăng cường thêm một đại đội sơn pháo 75 ly của bộ. Tôi và anh Vũ Lăng thống nhất sử dụng sơn pháo 75 ly đưa vào gần. Khoảng 400 đến 500 m Ngắm bắn và trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 215 trên hướng chủ yếu 1 giờ sáng ngày 18 tháng 10 Năm 1952 Vũ Lăng ra lệnh cho pháo binh nổ súng Lợi dụng pháo bắn trên các hướng Các đội bộc phá lần lượt phá Những lớp rào kém gai Và bãi mìn mở thông cửa Cho bộ binh xung phong Tiểu đoàn 215 hiệp đồng chiến đấu tốt ỉm trợ nhau nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu, rồi thọc sâu, đập tan nhiều ổ đề kháng của địch, đánh chiếm sở chỉ huy. Trần đánh kéo dài 55 phút, trung đoàn 98 hoàn toàn làm chủ trần địa. Toàn bộ quân địch trong cứ điểm bản mo bị diệt và bị bắt làm tù binh. Trong đó có tiên quan ba chỉ huy tiểu khu và tên tri châu Phủ yên. Ta thu toàn bộ vũ khí, lương thực trong căn cứ. Số chiến lợi phẩm này có ý nghĩa trong lúc ta đang gặp khó khăn do công tác vận chuyển tiếp tế. Trần tiêu diệt cứ điểm bản mo đem lại niềm phấn khởi lớn trong đại đoàn. Cùng thời gian này, trên các hướng của chiến dịch, các đại đoàn bạn cũng lập công lớn. Đại đoàn 308 tiêu diệt một đại đội địch ở bản Tú, Nghĩa Lộ và các vị trí địch ở Nghĩa Lộ Đồi, Nghĩa Lộ Phố, Cửa Nhì bắt sống toàn bộ chỉ huy phân khu Nghĩa Lộ. Đại đoàn 32, tiêu diệt đồn sai lương, phục kích diệt quân tăng viện ở nậm 10, diệt địch ở gia hội Tú Lệ, Cao Phả Ít ong Nậm Sơn và giải phóng Quỳnh Nhai, Lai Châu. Chỉ sau 10 ngày chiến đấu, các đơn vị bộ đội chủ lực đã phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng một khu vực rộng lớn giữa sông Thào và sông Đà, từ Vạn Yên đến Quỳnh Nhai làm chủ đường 13, Nối liền in bái với nghi lộ Quân ta diệt trên 500 tên Bắt sống hơn 1.000 tên Trong đó có 300 lính Âu Phi Thu hàng nghìn súng các loại Và nhiều quân trang quân dụng Ta chủ động kết thúc đợt một chiến dịch Chiến dịch phát triển thuận lợi Khu giải phóng mở rộng Nên việc tiếp tế không theo kịp đà phát triển của chiến dịch Tuyến tiếp tế giữa rừng núi Hiểm trở dài thêm hàng trăm km Bộ đội phải ăn cháo đánh giặc. Tôi và anh Vũ Lăng nhiều ngày cũng phải ăn cháo với hoa chuối rừng cùng bộ đội đuổi giặc. Chúng tôi phải sử dụng một lực lượng chiến đấu ra làm nhiệm vụ sửa đường, vận chuyển gạo, đạn để phục vụ cho đơn vị phía trước. Cơ quan tham mưu đề nghị ngừng hoạt động quân sự, tập trung bộ đội đi vận chuyển gạo. Đường 13 được công binh tập trung sửa chữa để xe ô tô chở gạo từ Phú Thọ lên. Ta cũng sửa đường 14 từ Hồi Xuân lên Sồm Lồm để vận chuyển gạo từ Thanh Hóa ra và sửa đoạn đường số 6 từ Suối Rút lên Mộc Hạ. Vì xe ô tô có hạn, dân công Thanh Hóa có sáng kiến dùng xe đạp thổ thay quang gánh đưa mức vận chuyển tăng gấp 5, gấp 10 lần. Trước thất bại nặng nề của tuyến tàng ngạn Sông Đà, địch rất hoang mang. Chúng vội vã tăng cường cho Tây Bắc 9 tiểu đoàn Cùng với 7 tiểu đoàn còn lại, đưa tổng số quân ở Tây Bắc lên 16 tiểu đoàn và 12 đại đội. Tập trung ở hai khu vực là Na Sản và Lai Châu. Địch tập trung xây dựng Na Sản thành một tập đoàn cứ điểm. Lực lượng gồm 5 tiểu đoàn được bố trí thành 3 khu vực. Hát Tiếu, Mường Lụm, Tạ Khoa, Bản Hoa. Khu vực thứ hai là Lai Châu. Lực lượng gồm 4 tiểu đoàn gồm thị xã Lai Châu, Phong Thổ, Bác Má và Điện Biên Phủ. Ngoài ra, địch còn bố trí ở Tuần Giáo, Mộc Châu, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, mỗi nơi một tiểu đoàn. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định đợt 2 sẽ mở hướng chính, đánh vào khu vực Tạ Khoa, Ba Lai, Mộc Châu, phá vỡ khu vực phòng thủ chủ yếu của địch. Giữa lúc ta chuẩn bị bước vào đợt 2 chiến dịch, Thì ngày 5 tháng 11 năm 1952 Chúng tôi được tin địch sử dụng một lực lượng lớn đánh lên phú thọ Đe dọa hộ phương chiến dịch của ta Ta đã dự kiến tình huống này nên bố trí tại đây Trung đoàn 176, một tiểu đoàn của Trung đoàn 246 Cùng với bộ đội địa phương có nhiệm vụ chặn đánh Bảo vệ hộ phương chiến dịch Bộ tư lệnh chiến dịch cho rằng Hành động thu hút lực lượng của ta về giảm nhẹ áp lực ở Tây Bắc địch là sự đối phó bị động. Ta chỉ sử dụng trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308 về tăng cường cho mặt trận Phú Thọ. Trung đoàn 176 cùng lực lượng địa phương đánh địch ở dọc đê sông Thao, vĩnh lại, Ngọc Tháp thị xã Phú Thọ gây cho chúng nhiều tổn thất. Trung đoàn 36 tổ chức trận phục kích trên đoạn đường số 2 Từ chân mộng đến trạm thẳng, diệt trên 400 tên, phá hủy 44 xe quân sự, có 17 xe tăng xe bọc thép. Ngày 27 tháng 1, sau những thất bại nặng nề, quân địch buộc phải rút khỏi phú thọ. Thực hiện kế hoạch tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh Trung đoàn 98 vượt sông Đà. Bên kia sông Đà là vùng địch kiểm soát, do vậy không thể bắc cầu phao qua sông. Chúng tôi yêu cầu chỉ huy Trung đoàn 98 tổ chức cho bộ đội huy động thuyền của dân. Nếu thiếu thì tự làm bè mảng. Cần tổ chức một bộ phận, những người bơi giỏi sang sông trước để bảo vệ bến vượt. Đồng thời kết hợp giữa người bơi giỏi với người không biết bơi hoặc chỉ bơi được chút ít để bảo vệ an toàn cho người và vũ khí. Ngày 27 tháng 11, tiểu đoàn 215 Trung đoàn 98 Sau khi sang bờ nhanh chóng triển khai đội hình, chiếm giữ địa bàn có lợi, bảo đảm an toàn cho các đơn vị tiếp sau và tiến hành vây ép đồn Ba Ley. Đến đêm ngày mùng 6 tháng 12, các đơn vị của đại đoàn 316 đã vượt sông theo đúng kế hoạch. Ngày mùng 7 tháng 12 năm 1952, theo lệnh của trên, trung đoàn 98 bàn giao việc vây ép vị trí Ba Ley cho trung đoàn 141 ạ đoàn 312 Cơ động về làm lực lượng dự bị cho trung đoàn 174 tiến C công Mộc Châu Mộc Châu là vị trí án ngữ trên ngã 3 đường số 6 và đường 41 từ Hòa Bình lên Sơn La và từ Mộc Châu qua Pa Háng sang sầm nưa thuộc Lào Đây là lá chắn là vị trí then chốt cửa ngõ tiến vào Tây Bắc và Thương Lào Nếu ta chiếm được Mộc Châu, Sẽ khai thông tuyến vận chuyển Bảo đảm hậu cần chiến dịch Đồn Mộc Châu Được xây dựng trên núi đá Khá kiên cố Nhiều lô cốt, hầm ngầm Rào mìn bao quanh Lực lượng địch gồm một tiểu đoàn Ngụy thái Hai đại đội com đô Do tên quan bà Pháp chỉ huy Trong đồn chúng còn có pháo Cối, trọng liên Và nhiều loại vũ khí khác Trung đoàn 174 được tăng cường một đại đội sơn pháo 75 ly, một đại đội cối 120 ly là lực lượng tiến công chủ yếu. Tiểu đoàn 215, trung đoàn 98 làm dự bị, tiểu đoàn 439, trung đoàn 98 và tiểu đoàn 888, trung đoàn 176 làm nhiệm vụ bao vây, đánh quân đổ bộ đường không và quân viện. Đêm ngày 19 tháng 12, Phối hợp với trung đoàn 88 đánh địch ở Trường Đông, Yên Châu vào Cò Nòi Trung đoàn 174 được lệnh nổ súng vào cứ điểm Mộc Châu Mặc dù công tác chuẩn bị rất chu đáo đến từng tiểu đội Nhưng khi lực lượng đánh bộc phá nên phá rào mở cửa Thì địch dùng hỏa lực đánh chặn Bộ đội thương vong nhiều Trong đó có tiểu đoàn phó khai tâm, hy sinh Trước tình hình trên, chúng tôi điện cho anh Đặng Văn Việt sóc lại đội hình tiếp tục đột phá sau một thời gian chấn trình lực lượng trung đoàn 174 mở hướng tiến công mới trên hướng Đông Bắc trong đợt tiến công này có công lớn của trung đội trưởng Nông Văn Vương anh đã dũng cảm thông minh lợi dụng lúc hòa lực ta chế áp viết đầu quân địch trong công sự nhanh chóng dùng bộc phá phá rào rồi đánh chiếm lô cốt đầu cầu từ đó phát triển phối hợp với đơn vị bản Đánh chiếm sở chỉ huy quân địch Tiêu diệt và bắt sống 350 tên lính Lê Dương Trong đó có tên quan 3 Pháp Thu toàn bộ vũ khí kho tàng của địch Trần đánh cứ điểm Mộc Châu của trung đoàn 174 Mở màn đợt 2 chiến dịch thắng lợi Con đường từ Hòa Bình lên Sơn La được nối liền Trên các hướng khác Đại đoàn 308 và đại đoàn 312 Đang chiếm mừng lụm bản hoa ba lay Trước sức tấn công mạnh mẽ dồn dập của quân ta, địch ở các vùng ven sông Đà từ Hát Lót đến Tạ Khoa và trên dọc đường 41 hoảng hốt tháo chạy. Bộ đội ta được lệnh truy kích địch giải phóng Tuận Châu, thị xã Sơn La và tiến về Điển Biên Phủ. Địch các nơi dồn về cố tủ Na Sản, nâng tổng số quân địch ở đây lên 8 tiểu đoàn bộ binh, 4 đại đội pháo binh do viên tướng Jin chỉ huy. Với ý định vừa bảo tồn lực lượng, vừa bám trụ lại Tây Bắc, chờ thời cơ chiếm lại những vị trí đã mất. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc sớm hơn dự kiến. Vùng giải phóng được mở rộng, lực lượng chủ lực của ta dồn lên Tây Bắc khá đông. Vì vậy công tác bảo đảm hậu cần lúc này trở nên cấp thiết. Trước tình hình đó, trên điều tôi sang làm công tác hậu cần lo gạo đạn cho quân ta ở Tây Bắc trên đoạn ngã ba sồm lồm lên Yên Châu gòn nòi thời gian này đại đoàn 316 về đứng chân ở Mộc Châu tranh thủ chấn chỉnh tổ chức huấn luyện bổ sung chuẩn bị cho nhiệm vụ mới tiếp theo tư lành đại đoàn Lê Quảng 3 sức khỏe đã hồi phục về dự tổng kết cùng với cán bộ Đ đoàn sau chiến dịch Tây Bắc vùng giải phóng của ta đã mở rộng sát với Thượng Lào tạo thuận lợi cho quân và dân Việt Lào Có điều kiện giúp đỡ nhau Trong cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung Ngay sau khi thất bại ở Tây Bắc Bộ chỉ huy quân Pháp nhận thấy Nguy cơ ta đánh sang Thượng Lào Nên chúng đặt Thượng Lào Dích quyền chỉ huy Của Bộ chỉ huy quân đội Pháp Ở Bắc Bộ Địch tăng cường cho Sầm Nư 2 tiểu đoàn Đưa quân số ở đây lên 3 tiểu đoàn 1.700 trong quân Và xây dựng thị sát Sầm Nư Thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ Trên những điểm cao chung quanh thị xã Sầm Nưa, chúng sửa chữa, nâng cấp như ở Nà Sản, Việt Nam. Khu vực Cánh Đồng Trung ở Siêng Khoảng, để cũng tăng thêm một tiểu đoàn. Tuy nhiên quân Ngụy Lào chiếm 90% tổng số binh lực, chất lượng thấp, không có khả năng đương đầu với chủ lực ta. Sau chiến thắng Tây Bắc, lực lượng ta khi bị tiêu hao, nhưng việc bổ sung lực lượng thời kỳ này không gặp khó khăn lắm. Thời tiết đang là cuối mùa khô, sông suối ít nước thuận lợi cho việc cơ động. Tổng quân ủy quyết định mở chiến dịch Thượng Lào và đề nghị quân dân Lào cùng tham gia. Nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, giúp chính phủ kháng chiến Lào xây dựng hậu phương cho kháng chiến, đồng thời tạo điều kiện để bộ đội rèn luyện đánh tập đoàn cứ điểm nhỏ. Mặt khác, ta cần duy trì thế tiến công liên tục Để ngăn chặn địch tái chiếm Tây Bắc, tôi được biết các đồng chí lãnh đạo chính phủ kháng chiến Lào rất tán thành chủ trương của ta và tích cực phối hợp. Thượng Lào gồm 6 tỉnh: Luang Pha Bang, Sâm Nưa, Siêng khoảng, Chăn, Phong Sa Ly, Huệ Xai, diện tích khoảng 135.000 km2 với trên 1 triệu dân. Thượng Lào chia làm 2 vùng Vùng rừng núi ở phía đông giáp tây bắc Việt Nam và vùng đồng bằng ở phía tây dọc theo lưu vực sông Mê Công. Đường bộ từ Việt Nam sang Lào có đường số 7 từ Vinh, Nghệ An đi Siêng Khoảng. Đường số 6 từ Hòa Bình, Mộc Châu đi Pa Háng, Sầm Nưa. Từ Sơn La đi Sốp Nào có con đường Ngựa Thổ. Những con đường này đều hư hỏng nhiều, ô tô chỉ đi được từng đoạn ở phía Việt Nam. Về hướng, về đường thủy, có hai con sông là sông Mã và sông Chu đều bắt nguồn từ Sầm Nưa. Mở chiến dịch Thượng Lào khó khăn nhất là vấn đề tiếp tế từ hậu phương sang. Do vậy ta huy động 80 xe ô tô, gần 900 thuyền các loại, 2.000 xe đạp thổ, 180 ngựa thổ và dân công cùng quang gánh. Bộ chỉ huy chiến dịch về phía Việt Nam có đại tướng Võ Nguyên Giáp Từ lệnh anh Hoàng Văn Thái tham mưu trưởng anh Nguyễn Chí Thanh chủ nhiệm chính trị anh Trần Đăng Ninh chủ nhiệm cung cấp Bộ chính trị cử anh Nguyễn Khang ủy viên Trung ương đặt trách công tác ở Lào đi cùng về phía bạn Lào có Hoàg thân Sufauông thủ tướng chính phủ kháng chiến anh caysòn Phông Bộ trưởng Bộ quốc phòng anh Singaporeứ trưởng Bộ Quốc phòng anh Ththao Bí tư tình ủy sầm nưa Lực lượng của ta trên hướng chính Gồm 6 trung đoàn 3 trung đoàn thuộc đại đoàn 308 2 trung đoàn thuộc các đại đoàn 312, 304 Đại đoàn 36 Sử dụng trung đoàn 98 Tiểu đoàn 888 Trung đoàn 176 Hòa lực gồm 4 đại đội sơn pháo 3 đại đội cối 120 ly 2 tiểu đoàn dùng súng 12 ly 7 1 tiểu đoàn công binh và một đại đội trinh sát. Quân tình nguyện Việt Nam ở Lào thời gian này được tổ chức thành 3 đoàn công tác, mỗi đoàn có từ 4 đến 6 đại đội hoạt động ở Sầm Nưa, Xuyên Khoảng, Luang Pha Bang. Lực lượng của bạn có khoảng 1500 người, tổ chức thành 6 đại đội, 24 trung đội, chia ra hoạt động ở 3 tỉnh. Chỉ có 2 đến 3 đại đội tập trung trung đoàn 174. Và tiểu đoàn 970, trung đoàn 176 Đứng chân ở Yên Châu và Mộc Châu Bảo vệ hậu phương chiến dịch Không cho địch chiếm lại Mộc Châu Đây là lần đầu tiên Ta đưa một lực lượng lớn Chủ lực sang giúp bạn Nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh Của liên minh chiến đấu Việt Lào Đảng ủy và chỉ huy đại đoàn chúng tôi Đã tổ chức quán truyệt nhiệm vụ Xây dựng quyết tâm chiến đấu Đến từng cán bộ chiến sĩ đặc biệt là giữ vững kỷ luật trong quan hệ quốc tế tôn trọng độc lập chủ quyền phong tục tập quán tính mạng và tài sản của nhân dân bản ngày mùng 8 tháng4 năm 1953 chiến dịch Thượng lão bắt đầu từ nhiều hướng các đơn vị chủ lực ta lần lượt vượt qua biên giới trung đoàn 98 từ mường hung tiến về sầm nưa ngày mùng 9 tháng4 Đại đoàn 308 vượt sông Mã tiến vào đất bạn Lào Ngày mùng 10 tháng 4 các đại đoàn 32, 304 từ hai hướng cùng tiến quân vào nước bạn Theo lệnh của bộ chúng tôi điều tiểu đoàn 888 đi trước áp sát thị xã Sầm Nưa Chiều ngày 13 tháng 4 phát hiện được lực lượng của ta đang tiến về Sầm Nưa Địch hốt hoảng tháo chảy Chúng tôi lệnh cho Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98 đưa bộ đội khẩn trương đánh địch. Anh Vũ Lăng phát lệnh cho tiểu đoàn 888 hành quân cả đêm. Đến Mường Hàm thì gặp địch, tiểu đoàn 888 nổ súng gọi hàng và vây bắt được toàn bộ bọn ngụy quyền tỉnh Sầm Nưa ngay trong đêm ngày 13 tháng 4. Từ Sầm Nưa đi tiền khoảng khá xa, khoảng 200 km, Chỉ có đường mòn xuyên rừng núi, địa hình hiểm trở, với 1.700 quân có cả gia đình đi theo, chắc chắn chúng không thể đi nhanh được. Chúng tôi phán đoán như vậy và động viên bộ đội gắn lên một bước thì giành thắng lợi, chân chư mà bỏ lỡ thời cơ diệt địch là có tội. Cả trung đoàn 98 xóc lại đội hình, đi như bay. Đến sáng ngày 14 tháng 4, tiểu đoàn 439 Bắt kịp quân địch ở Nà Nọng đây là cơ quan chỉ huy phân khu sẩm nư có tiểu đoàn biệt động ngụy số 8 và hai đại đội của tiểu đoàn dù đi cùng bảo vệ tiểu đoàn 439 nhanh chóng triển khai chiến đấu bị đánh từ nhiều hướng quân Ngụy Lào không nghĩ đến việc chống cự Tháo chạy tán loạn Ta diệt 52 tên trong đó có viên quan 3 rút solo chỉ huy phó tiểu đoàn 8 Ngụy Lào Bắt 228 tên Có 15 lính Âu Phi Và 5 sĩ quan Pháp Đờ La Gác Tha mưu trưởng phân khu Sẩm Nưa Âu Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 Ngụy Lào Pe Doanh Dơ Hơ Móc Văn Đều là chỉ huy đại đội Theo tài liệu của Pháp thú nhận Trong trận Nà Nọn Chúng đã mất 40% quân số Sau khi làm chủ Nà nọ Trung đoàn 98 Để lại một bộ phận tu dọn chiến trường lực lượng còn lại tiếp tục đuổi địch theo hướng mường Pơn chuyên hướng đại đoàn 308 tiểu đoàn 79 bộ phận đi đầu của trung đoàn 102 tới hứa Mường thì được nhân dân cho biết quân địch vừa đi được 1 giờ ti tiêu đoàn trưởng Ti đoàn 79 lập tức do lệnh đuổi quân địch chỉ hơn 1 giờ sau bộ đội ta đuổi kịp chúng sự xuất hiện bất thần Lần thứ hai của bộ đội ta trên đường Quân Ngụy Lào rút chạy Làm cho chúng mất hết tinh thần Chúng không nghe theo lệnh chỉ huy người Pháp Vứt vũ ký đạn dược Lao thục mạng vào rừng Những si quan Pháp cũng chẳng còn đường nào khác Đành chạy theo lính ngụy Lào Trong tình thế hoàn toàn tan vỡ Bộ đội ta chia thành từng tốc vào rừng Truy bắt quân địch Diệt một đại đội có 40 lính Âu Phi Một quan tư và một quan ba chỉ huy tiểu đoàn này chết tại trận Tiểu đoàn 79 mất thêm hai sĩ quan chỉ huy các đại đội dù Đến đây 3 tiểu đoàn địch cùng với bộ máy ngụy quyền tỉnh Sầm Nưa coi như bị xóa sổ Ở phía nam, đại đoàn 304 diệt vị trí nọn hét Buộc địch ở bản ban và tị xác thiêng khoảng phải bỏ chạy Ở phía bắc, trung đoàn 148 tiến công uy hiếp mừng ngòi Nậm Bạc thuộc Luân Pha Băng Để mở rộng và củng cố vùng giải phóng Trên điều Trung đoàn 98 Mở hướng tiến công lên phía Bắc Luông Pha Băng Phối hợp với Trung đoàn 148 Đánh địch ở Bắc Sèn, Mường Ngòi Thực hiện nhiệm vụ này Trung đoàn 98 sử dụng tiểu đoàn 215 Được lệnh hành quân gấp Sáng ngày 18 tháng 4 Trên đường hành quân Trung đoàn 98 nhận lệnh đuổi bắt tên quan 5 Man Platt cùng với binh lính đồn mừng Hiểm chạy trốn đêm 17 tháng 4. Thực hiện nhiệm vụ trên, Trung đoàn 98 cho một bộ phận xuyên rừng, chăn địch. Lực lượng còn lại tiếp tục hành quân vào Bắc Sèn. Ta đuổi địch cách keo nhôm 4km thì gặp chúng. Bộ đội ta nổ súng tiến công, quân địch khốt hoảng xin hàng. Ta bắt 50 tên, thu nhiều vũ khí, trang bị. Đại bộ phận trung đoàn 98 cách Bắc 50km thì được tin trung đoàn 148 đã tiêu diệt vị trí Mường Ngòi. Địch ở bản le chạy về bàn xẻ, một vị trí nằm giữa Mường Ngòi và Bắc Xang. Phán đoán địch có thể rút chạy, trung đoàn 98 lệnh cho tiểu đoàn 938 tổ chức một lực lượng hành quân tới bảo vệ, không cho chúng dồn về Bắc Xang. Nhưng khi tiểu đoàn 938 đến bàn xẻ Thì địch đã bỏ chạy Ta tiếp tục truy kích đến mở sáng Ngày 26 tháng 4 gặp địch ở Hát Kéo Mặc dù quân số ít lại phải hành quân nhiều ngày liền Nhưng bộ đội ta vẫn quyết tâm chiến đấu Giết 8 tên, bắt 60 tên, thu nhiều vũ khí, trang bị Ngày đêm đó, một phần do quá mệt mỏi Một phần sơ hở mất cảnh giác Đơn vị đã để cho số tù binh này bỏ trốn hết Phát huy thắng lợi Trung đoàn 98 phối hợp với Trung đoàn 148 Tiến đánh Bắc Sèn Kết quả ta diệt 36 tên Bắt 69 tên Thu toàn bộ vũ khí Mặc dù chiến dịch Thượng Lào đã kết thúc Nhưng Trung đoàn 98 Vẫn phối hợp với Trung đoàn 148 Tiếp tục đánh Mường qua Để phát huy thắng lợi của chiến dịch Mường Khoa là cụm cứ điểm mạnh trên tuyến nằm U. Lực lượng địch ở đây có khoảng 300 tên do tên Quan Ba, Tốt DE chỉ huy. Chúng xây dựng thành 4 cứ điểm nằm bên Ngạn, sông nằm U. Cứ điểm 1 ở vị trí cao nhất, khống chế toàn bộ khu vực, quân số 70 tên. Cứ điểm 2 có hình dáng như mâm xôi nên gọi là đồi mâm xôi, quân số 53 tên. Cứ điểm thứ 3 Là sở chỉ huy tiểu khu quân số 120 tên Cứ điểm 4 là trụ sở bọn ngụy quyền Mường Khoa quân số 50 tên Trung đoàn 148 sử dụng một tiểu đoàn tăng cường đánh các cứ điểm 3 và 4 Trung đoàn 98 sử dụng tiểu đoàn 215 và đại đội 729 đánh cứ điểm 1 và 2 Tiểu đoàn 439 làm lực lượng dơ bị Theo kế hoạch tác chiến Của Trung đoàn 98 Tiểu đoàn 215 Đánh cứ điểm 1 Đại đội 729 bao vây cứ điểm 2 Khi dứt điểm cứ điểm 1 Sẽ bước hàng cứ điểm 2 Trường hợp cần thiết Sẽ sử dụng tiểu đoàn 439 Tiêu diệt cứ điểm này 0 giờ 45 phút Ngày 18 tháng 5 Năm 1953 trận đánh bắt đầu Sau 30 phút chiến đấu Trung đoàn 148 đã tiêu diệt hai cứ điểm 3 và 4 ở hướng chính của tiểu đoàn 215 do xác định sai cửa mở, hỏa lực bắn không trúng, đội hình tiến công bị địch chống trả quyết liệt nên không vắt chuyển được. Trước tình thế khó khăn của tiểu đoàn 215, chỉ huy trung đoàn 98 tung lực lượng dự bị vào chiến đấu nhưng cũng không làm thay đổi được tình thế. Trong khi đó, ở hướng tứ yếu của tiểu đoàn 215 lại phát triển tốt Chiếm được lô cốt đầu cầu Tiêu diệt một số hoàn điểm địch Thấy hướng chính gặp khó khăn Anh em chủ động đánh vào sau lưng địch Làm chúng hoảng loạn Tranh thủ thời cơ Chỉ huy tiểu đoàn 25 Cho bộ đội đồng loạt xung phong Làm chủ trân địa Ta bắt nhiều tù binh Trong đó có tên chỉ huy cứ điểm 1 Tại cứ điểm 2 Tuy bị bao vây Nhưng địch vẫn ngoan cố chống cự Chỉ huy trung đoàn 98 Cho bộ đội xếp chặt vòng vây Đồng thời đưa tên chỉ huy cứ điểm 1 vừa bị ta bắt kêu gọi đồng bọn đầu hàng. Hoàng mang trước nguy cơ bị tiêu diệt, toàn bộ quân địch ở cứ điểm 2 hạ vũ khí ra hàng. Mường Khoa được giải phóng, nhân dân các bộ tộc Lào vô cùng phấn khởi. Họ mang đến cho bộ đội ta hoa quả, gạo nếp, gà heo để bồi dưỡng cho anh em bị thương. Nhân dân còn tổ chức mai táng những chiến sĩ hy sinh theo phong tục của nước bạn Đại đoàn 316 mãi mãi ghi nhớ những tình cảm thân thương Mà nhân dân các bộ tộc Lào dành cho cán bộ chiến sĩ đại đoàn Trong những ngày chiến đấu trên đất bạn Phối hợp với Trung đoàn 98 ở chiến trường Thượng Lào Trung đoàn 174 ở Yên Châu, Mộc Châu đã bền bỉ bám sát địch Chặn đánh những cuộc hành quân của chúng Tư nhân Na San góp vùng hậu phương của ta, diệt nhiều tên địch, thu nhiều vũ khí trang bị. Tính chung trong chiến dịch Từng Lào, ta và bạn đất tiêu diệt, bắt sống làm tan rã gần 2800 sĩ quan và binh lính địch, chiếm 1/5 tổng số lực lượng địch ở Lào, giải phóng tỉnh Hủa Phăn, một phần tỉnh Siêng Khoang và Phong Sa Lì. chiếm 1/5 diện tích Bắc Lào với hàng vạn nhân dân các bộ tộc Lào nối liền vùng giải phóng của bạn sát với hai tỉnh Thanh Hóa và Sơn La của Việt Nam. Ngay sau khi chiến dịch Thượng Lào kết thúc, bộ chỉ huy chiến dịch mở hội nghị tổng kết và hội nghị cán bộ trong bộ đội tình nguyện Việt Nam có mặt ở Thượng Lào. Lễ mừng chiến thắng cũng được tổ chức sau đó tại ngôi nhà khán lớn giữa thị xã Nưa vừa giải phóng về phía Việt Nam có đại tướng Võ Nguyên Giáp, một số cán bộ cơ quan Bộ Quốc phòng và một số cán bộ của các đại đoàn. Về phía bạn Lào có Hoàng thân Supanouvong, anh cây soạn Phong Vi Hàn và một số đồng chí lãnh đạo chính phủ kháng chiến. Trong buổi lễ mừng chiến thắng, Hoàng thân Supanouvong nói: "Sâm nữ giải phóng là kết quả của bao nhiêu năm đấu tranh chống xâm lược của các bộ tộc Lào." Sầm nư giải phóng là kết quả của tình đoàn kết anh em giữa hai nước Việt-Lào của sự giúp đỡ không điều kiện của nhân dân của quân đội Việt Nam tiêu diệt kẻ thủ chung. Tiếp sau buổi lễ mừng chiến thắng là tiệc mừng với món xôi được nấu theo kiểu dành riêng cho nhà vua do phu nhân của hoàng thân su trực tiếp làm. Sau đó mọi người hát chăm và múa Lâm vông thâu đêm. Theo yêu cầu của bạn, Bộ Tổng Tư lệnh để lại Trung đoàn 98 về nước sau Cùng với các đơn vị tình nguyện Ở lại thì xã Sầm Nưa Và Bồng Nậm Hư Từ đây Sầm Nưa trở thành Căn cứ địa vững chắc của cách mạng Lào Trong suốt hai cuộc kháng chiến Thất bại của Pháp Ở Tây Bắc, Thượng Lào Và các chiến trường khác trong cả nước Đã dẫn tới những thay đổi to lớn Về lực lượng so sánh giữa ta Và địch Ở chiến trường chính Quân ta luôn lập được ưu thế binh lực và giữ quyền chủ động tiến công Buộc địch phải chấp nhận những hình thức chiến đấu và những chiến trường do ta lựa chọn Tình hình trên đã đẩy địch vào tình thế nguy ngập Quân viễn trình Pháp mặc dù được tăng nhanh Từ 338.000 quân năm 1951 Lên 465.000 quân năm 1953 Nhưng chất lượng lại rất kém Vì vậy, chúng lúng túng giữ tập trung ra miền Bắc và phân tán chiếm đóng ở miền Nam, giữ tiến công do vùng tự do và lo giữ vững vùng chúng kiểm soát, giữ bảo vệ Đồng bằng Bắc Bộ hay bảo vệ Thượng Lào. Thất bại về quân sự và khó khăn về kinh tế, xã hội ở ngay nước Pháp đã làm nhụt ý chí xâm lược của giới cầm quyền. Được Mỹ tăng viện trợ, những người cầm quyền chính phủ Pháp tăng viện binh sang Đông Dương và tăng thêm quân Ngụy Đầu năm 1954, tổng quân số địch lên tới 480.000 người. Tháng 5 năm 1943, chính phủ Pháp, cả tướng Nava, Tổng tham Mưu Trưởng Lục Quân Khối Bắc Đại Tây Dương làm Tổng Chỉ huy Quân Viễn Trình Pháp ở Đông Dương. Báo chí Pháp ca ngợi Nava là viên tướng trẻ xuất thân từ tình báo Được đào tạo trong những trường lớn Và có tư tưởng tiến công Có khả năng tìm ra lối thoát Trong những tình huống khó khăn Sau 2 tháng ở Đông Dương Nava lên kế hoạch tác chiến Gồm hai bước Bước thứ nhất Trong Đông Xuân năm 1953 1954 Giữ vững tế phòng ngự chiến lược Ở phía Bắc Vĩ Tuyến 18 Và tránh đương đầu với chủ lực của quân ta Khẩn trương xây dựng lực lượng tổng dự bị chiến lược, đồng thời thực hiện tiến công chiến lược ở miền Nam và miền Trung Đông Dương, xóa bỏ vùng tự do liên khu 5. Bước thứ hai, với lực lượng cơ động chiến lược đã được xây dựng từ mùa thu năm 1954, chuyển toàn bộ lực lượng ra miền Bắc mở cuộc tiến công chiến lược giành thắng lợi quân sự, gây sức ép buộc ta phải chấp nhận đàm phán theo những điều kiện do chúng đề ra. Nếu không, chúng sẽ tiếp tục tiến công và tiêu diệt ta. Nội dung chủ yếu của kế hoạch NAVA là tổ chức khối chủ lực cơ động đến năm 1954 làm 7 sư đoàn cơ động chiến lược gấp 3 số binh đoàn hiện có. Cả Pháp và Mỹ đều đặt niềm tin vào kế hoạch NAVA. Họ hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lại thế chủ động chiến lược và sẽ chuyển bại thành thắng. Kế hoạch Nava là cố gắng cao nhất, đồng thời cũng là cố gắng cuối cùng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Trong kế hoạch này, Nava đã tính đến khả năng tiến công của quân ta, nhưng lại không đánh giá đúng sức mạnh của cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện của nhân dân ta, không hiểu được thế và lực của quân đội ta, cũng như thế và lực đang xuống của chúng. Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp bàn về nhiệm vụ quân sự Đông Xuân 1953-1954 Do nghị quyết có ý nghĩa lịch sử, Bộ Chính trị phân tích cục diện chiến tranh ở Đông Dương và âm mưu mới của Pháp Mỹ Cẳng định kế hoạch NAVA tuy có gây cho ta những khó khăn mới, nhưng bản thân nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn Đại bộ phận chủ lực của địch đã tập trung ở Bắc Bộ, chủ yếu là đồng bằng, ở các chiến trường khác nhất là rừng núi, chúng có nhiều sơ hở và yếu. Quán quyết phương hướng chiến lược của hội nghị lần thứ tư, ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 1 năm 1953 là tránh mạnh, đánh chỗ yếu, đánh chắc thắng. Bộ chính trị chủ trương đưa bộ đội chủ lực lên Tây Bắc. Ở đây Ta có khó khăn lớn về tiếp tế Nhưng buộc địch phải phân tán lực lượng Tạo ra thời cơ để ta tiêu diệt sinh lực của chúng Bộ chính trị dự kiến khi ta mở cuộc tấn công lên Tây Bắc Có thể xảy ra chất công tích lớn Đánh vào quân địch tăng viện ở vùng này Đó là những diễn biến chính trên chiến trường Đông Dương Trong hè thu năm 1953 Thời gian này sau chiến dịch Thượng Lào Theo lệnh của Bộ, Đại đoàn 316 đóng quân và hoạt động trên một địa bàn rất rộng. Đại bộ phận Trung đoàn 98 làm nhiệm vụ bảo vệ và vận động quân chúng ở thị xã Sầm Nưa. Một tiểu đoàn đứng chân ở Đông Bắc Luông pha Băng. Trung đoàn 176 Thiếu đứng chân ở Mộc Châu, còn một tiểu đoàn hoạt động mạnh gần Na Sản. Đại đoàn Bộ và Trung đoàn 174 hành quân về cẩm thủy, thạch thành, thanh hóa, Làm nhiệm vụ chỉnh huấn chính trị Huấn luyện bổ sung Và củng cố tổ chức Trung đoàn 174 Có điều kiện tập trung Nên chúng tôi chỉ đạo sinh hoạt chính trị Huấn luyện quân sự Đối với trung đoàn này Từ đó rút kinh nghiệm Cho hai trung đoàn 98 và 176 Do đặc điểm vừa sẵn sàng chiến đấu Vừa học tập huấn luyện Nên các trung đoàn 98 Và 176 luân viên Cứ hai tiểu đoàn học tập huấn luyện thì một tiểu đoàn hoạt động đánh địch từ xa và làm công tác vận động quần chúng Chủ trương trên đã đem lại kết quả tốt, tạo bước ngoặt trong nhận thức tư tưởng và quyết tâm chiến đấu Cũng như trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ trong đại đoàn Nhất là kỹ thuật bắn súng, đánh bộc phá và chiến thuật đánh địch trong công sự vững chắc